Chà, người có thể hay không không cần lại đi quản tiểu cô cô trong nhà những cái đó, sốt ruột sự. Tiêu nhị sinh trong nhà, ở hạnh hoa thôn cái này, tiểu địa phương có thể nói là một tay che trời tiêu nhị sinh, thế nhưng thua tại một cái vô chi phụ nhân trên người. Tiêu nhị sinh trong lòng buồn bực cũng không phải là một chút, dùng quá cơm chiều, một người buồn không hé răng mà ngồi sổn trong viện đại thủ tiếp theo khẩu không một ngụm, mà hút thuốc lá sợi, thiết mây nhã khói, hoàn toàn không có. Phát hiện so với hắn sắc mặt càng thêm âm chầm người nhà, vì thế, đương như vậy một tiếng thô bạo gầm nhẹ thanh ở tiêu nhị sinh bên tai vang lên khi, tiêu nhị sinh có chút không phục hồi tinh thần lại, ngẩn đầu nhìn trừng mắt chính mình đại nhi tử, tiếu đại quân, chỉ thấy phẫn nộ môi đều có chút run rảy, vốn dĩ liền không tốt tâm tình muốn hảo hảo an tĩnh một chút, bị như vậy đột nhiên quấy rầy, hỏa khí cũng theo kịp, ngươi phát cái gì điên, có ngươi như vậy cùng ngươi lão tử nói chuyện sao? Tàu, à, ngươi Nói xong cầm lấy tẩu thuốc đứng dậy liền tưởng đối với thiếu đại quân trên người tiếp đón, bất quá có lẽ là ngồi sổn đến lâu lắm, hai chân tê dại, thân mình méo mó đảo đến lỡ bên cạnh thân cây, mới hơi trước hảo điểm. Tấu ta, thiếu đại quân chỉ cần tưởng tượng đến bên ngoài lời đồn đại, liền giận sôi máu, chỉ vào chính mình đầu, người tới A tốt nhất chiều nơi này tiếp đón, tấu chích ta ta hôm nay liền đêm này mình còn cho ngươi, miễn cho ở bên ngoài mất mặt thấy được. Tiếu đại quân, ngươi tìm chết, tiêu nhị sinh bởi vì là thôn trưởng, vô luận là ở trong thôn vẫn là ở nhà, đều là có tuyệt đối quyền lợi, thật là cánh trường ngạnh, dám như vậy cùng hắn nói chuyện, rước lời, thật đúng là đem trong tay tẩu thuốc hướng tới tiếu đại quân đầu ném qua đi. Bất quá, tiếu đại quân lại là không có ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, chờ bị đánh, thực hảo, cha, ngươi quả nhiên là ta thân cha. Tiếu đại quân nói xong xoay người rời đi, mà hắn phía sau đứng một đám người, có hắn. Mặt khác hai cái nhi tử, có ba cái tức phụ, còn có nữ nhi tôn tử, đều mặt vô biểu tình mà nhìn chầm chầm hắn, nơi đó mặt lóng lánh tiêu nhị sinh xem không rõ lạnh nhạt cùng giận dữ. Các người nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cấp lão tử lăng. Bị nhiều như vậy đôi mắt như thế nhìn, không biết vì sao, tiêu nhị sinh trong lòng lại có chút trột dạ, khiến tâm tình của hắn càng thêm bực bội, thèn quá thành giận đối với mọi người hung ác mặt quá Tiêu nhị quân tính tình hoàn toàn không giống hắn đại ca như vậy táo bạo, tính tịnh thực ôn hòa, đại bộ phận thời điểm đều sẽ gương mặt tươi cười ngênh người, rất ít thấy hắn phát hỏa, vụn tay lên, nương, ta cùng tiểu quân lưu lại, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta muốn cùng chúng ta kế này cha hảo hảo nói chuyện, nói đến mặt sau khi, bình tĩnh trong mắt ẩn ẩn mà lóe tức giận cùng lạnh băng, thiêu ra nữ quyến đối với cái này, qua sùng ái xuất giá mùi mùi đến không có chút nào nguyên tắc cha liền tính là, sớm đã chết lặng, chính là, đang, Nghe cho tới hôm nay lời đồn đại khi, lại nghĩ đến bọn họ biết đến sự tình sau, vẫn là bị xấu hổ đến môn cũng không dám ra. Hảo Hảo nói, nói không thông, ân, liền tính. Đây là tiếu nhị quân nương, cũng chính là tiêu nhị sinh nương tử, tiếu tôn thì, bất đắc dĩ mà nói xong câu đó, xoay người rời đi, so với này đó vãng bôi, nàng càng chán ghét triệu tiêu thì cái này cô em chồng. Chờ đến trong viện chỉ có phụ tử ba người khi, tam huynh đệ trung, nhất trầm mặt cũng coi như là nhất có đầu óc tiếu. Tiểu quân mở miệng nói, cha, hôm nay chúng ta ở trên núi gặp gỡ hai cái ăn mặt hắc y nhân tiểu tặc bị trói ở trên cây, người biết hắn nói cho chúng ta biết cái gì. Một đôi không lớn đôi mắt gác gao mà nhìn chầm chầm tiêu nhị sinh, bọn họ tam huynh đệ đã sớm thương lượng hảo, nếu gì bệnh chốc đầu theo như lời nói là thật sự, như vậy. Bọn họ thật sự không biết nên như thế nào đối mặt cái này có thể thời điểm là, tán tận thiên lương cha. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. tiêu nhị sinh ánh mắt chợt lé, vừa mới khí thế nhật thượng rất nhiều, bất qua, vẫn là mạnh miệng mà nói. Cha, hoa lê thôn nhị bệnh chốc đầu ngươi nhận thức đi. Tiếu nhị quân mở miệng hỏi, ngươi biết kia hai cây tiểu tạc hiện tại thế nào sao? Bị đánh toàn thân không có một chỗ tốt, khột vào trên cây bị trong núi giả thú sợ tới mức đá trong quần. Quan trọng nhất chính là, phỏng trừng bọn họ hai chân không còn có biện pháp đứng lên, đến cả đời nằm ở trên giường, mà cái kia nhị bệnh chốt đầu, nhưng thật ra, một chút thương đều không có, chỉ là cả đời đều không thể đủ nhân đạo. Tiếu nhị quân bình tĩnh nói làm tiêu nhị sinh ở trong lòng dùng mình một cái, bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay cuối cùng một lần thấy tiêu đại nhà khi, nàng tư cười tựa hô đặc biệt ý vị thâm trường, người, người cùng ta nói chuyện này để làm gì? Này cùng ta có cái gì quan hệ? Mặc dù tiêu nhị sinh lại chấn định, đối với tiêu đại nha thủ đoạn, hắn trong lòng đều có chút sợ hãi, mà hắn phản ứng tự nhiên là dừng ở hai cái nhi tử. Trong mắt, càng có vẻ có tật giật mình, toàn bộ chăm phúc trấn, ta còn không có thấy ai cùng cha chiều dài giống nhau thiệt chí. Tiếu tiểu quân lúc này đã xác định việc này chính là hắn cha làm chủ, vì không cho đời sau bị ảnh hưởng, cũng vì cấp cha một cái khắc sâu giáo vấn, miễn cho hắn sáng lập lớn hơn nở tai họa tới, tiếu tiểu quân mở miệng nói. Cha, ngày mai chúng ta sẽ tìm mấy cái thúc thúc tới, vẫn ra, tự hồ hoàn toàn không có thấy tiêu nhị sinh kinh ngạc cùng phẫn nộ biểu tình. Thiếu tiểu quân nói được rất là bình tĩnh, trong nhà tài sản cha ngư nguyện ý phân, cho chúng ta huynh để mấy cái nhiều ít chúng ta đều không có ý kiến, bất quá, thỉnh ra tha thứ, ngươi cùng nương hiện tại còn thân thể khỏe mạnh, liền đơn độc quá, chờ đến vô pháp sinh hoạt khi, chúng ta huynh để ba người lại thay phiên hậu hạ cha cùng nương. các ngươi Tam huynh để đều đã lượng Hảo Trần ma đã giảm bớt, tiêu nhị sinh như là lần đầu tiên nhận thức hai cái nhi tử giống nhau, nhìn bọn. Hán trầm trầm đã lâu, mới mở miệng, vì nói thanh âm không lớn, nhưng không khó nghe ra nơi đó mặt che giấu thật lớn lửa giận. Là, tiếu nhị quân khẳng định mà trả lời, đến nội tiểu muội cũng mau xuất giá, liền ở đại ca trong phòng ở. Chúng ta huynh đệ hai cái mỗi tháng sẽ định là cho đại ca lương thực, của hồi môn cũng từ chúng ta Tam huynh đệ ra. Các người đánh giám. Đó là nữ nhi của ta, nàng xuất giá của hồi môn còn muốn các ngươi ra sao? Tiêu nhị sinh lửa giận đã đạt tới đỉnh điểm, hắn là không nghĩ tới sẽ như vậy sao vì bọn họ biết chuyện này, chỉ là nhìn rõ ràng là muốn đem hắn ném ra ba cái nhi tử, trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng. Cha nguyện ý ra nói, tiểu mội tự nhiên sẽ tiếp thu, bất quá, cha, ngươi xác định ngươi những cái đó bạc không phải để lại cho tiểu cô cô bọn họ sao? Tiêu nhị quân trao phúng mà nói, chuyện này liền như vậy định rồi. Cha, nếu là không nghĩ làm trong thôn trưởng bối biết chuyện này, ngày mai buổi chiều phân ra, thỉnh cha phối hợp chúng. Ta, tiếu nhị quân, cả đời này giống giận, làm vào phòng mấy người phụ nhân vật nãy mình, theo sau khôi phục bình tĩnh, chấn an vẻ mặt khoảng sợ tiểu hai tử, ngươi đây là ở uy hiếp ngươi lão tử sao? Cha ngươi có thể như vậy cho rằng, ngươi hảo hảo suy sẹt. Hai huynh đệ thấy muốn nói đều nói xong, xoại người liền phải rời đi, bất quá nghĩ ngày mai buổi sáng phải làm sự tình. Cha, nếu là có thể lựa chọn, ta thật không nghĩ có người như vậy một cái hát âm chàng cha, Thác cha phúc chúng. Ta ngày mai còn muốn đi hướng nhị biểu ca cùng nhị biểu tẩu thỉnh tội, thiếu tiểu quân rất khó đến, thanh âm mang theo trầm trọc chúng ta nhưng không giống cha như vậy lợi hại. Nếu là bọn họ đem ngươi sai lầm giận cho đánh mèo đến chúng ta trên người, chúng ta là tuyệt đối ứng phó không được. Cha, người sẽ không cho rằng bọn họ thật sự như vậy thiện lương, sẽ tha thứ làm ra như vậy để tiện sự tình ngươi đi. Chờ đến thiêu nhị sinh lại lần nữa hoàn hồn, đen như mực trong viện chỉ còn lại có hắn. Một người, mặt âm chằm cũng không biết suy nghĩ cái gì, lại lần nữa hoàn hồn khi, toàn bộ đại viện tự sở hữu phòng đều không có một thê ánh sáng, gõ gõ tẩu thuốc, mắng một tiếng, nghỉ đêm đã khuya, liền đi vào. Bên này, một đêm kịch liệt vận động tiêu giao tỉnh lại khi, chiều giữ đạo hiếu đã không ở bên người, nhìn sáng người giọng mở phòng, rủi cái lười eo, rời giường. Chờ đến tiêu dao đứng ở trong viện khi nhắm mắt lại lại lần nữa hít sâu, tiểu yêu, ngươi tỉnh, nhanh lên tẩy tẩy, thật mau, liền có thể ăn. Triệu giữ đạo hiếu bên hông vây quanh tiêu giao màu đen tạp về, ngây ngô mà từ phòng bếp cửa xuất hiện, nói xong lại cười hì hì ở trong phòng bếp bận rộn, tấm tắt thật như là cái gia đình nấu nam. Không tồi, tâm tình thật phần vui sướng tiêu giao, xử lý hảo tự mình lúc sau, liền vào phòng, bắt đầu thu thập nhà ở, ngồi ở nhà trinh tân trên bàn cơm, ăn triệu giữ đạo hiếu làm bữa sáng, màn thầu, gạo kê cháo, ngốc tử, muốn mua hai cây kết bình, làm chút dưa muối, như vậy cơm sáng, có thể liền ăn, ngươi nói có phải hay không? Ơn, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, trước kia triệu ra dưa muối đều là đại tẩu làm, tay nghề thực không tồi, bất quá, như vậy cả gia đình. Cơm sáng cũng liền một đĩa nhỏ tử, thường xuyên không có chính mình, cho nên, liền tính là dưa muối, đối với triệu giữ đạo hiếu tới nói đều là thực trân quý, chính là, ta sẽ không làm, tiểu yêu, ngươi sẽ sao? Nói tới đây, triệu giữ đạo hiếu trên mặt hơi hơi xuất hiện ngượng ngùng biểu tình, nói ngươi là ngốc tử, ngươi còn chưa tin, có cái gì là nhà ngươi nương tự sẽ không? Tiêu do sáng lạng cười, bao ở ta trên người, ngươi liền chờ ăn đi. Triệu giữ đạo hiếu trong miệng bao đầy đầu vui thươi hấn ở gật đầu, ban ban đúng lúc này, bên ngoài sân đại môn bị gõ vang, hai người lít nhau, lấy bọn họ hai người hiện giờ ở trong thôn nhân phẩm, ai xa sớm như vậy tới gõ cửa, thiếu đại trụ. Không có khả năng, người nọ cùng triệu giữ đạo hiếu rất quen thuộc, viện môn đã sớm mở ra, hắn sao có thể còn ở bên, ngoài gõ mà không phải trực tiếp đi vào tới. Người đi xem, tiêu giao mở miệng nói, như thế không có gì đại sự. Liền đuổi rồi, ăn cơm sáng, chúng ta còn muốn lên núi đâu? ân triệu giữ đạo hiếu buông âu yếm màn thầu cùng chiếc đũa, bước nhanh đi ra ngoài, đáng tiếc, tiêu giao cũng không thể như nguyện. Triệu giữ đạo hiếu lãnh tiếng và ba nam nhân. Đại biểu ca, nhị biểu ca, tam biểu đệ, các người sớm như vậy tới là có chuyện gì sao? Tiêu giao khẽ nhú mày, nam nhân nhà mình không được tự. Những nàng xem ở trong mắt, cho nên, cũng không có thỉnh bọn họ ngồi xuống. Ngay cả nàng chính mình cũng không có đứng lên tiếp đón các nhân ý tứ, tiêu nhị sinh nhi tử, nàng hiện giờ không có động thủ đã xem như không tồi. Thình thịch huynh để ba người liếc nhau, liền ở tiêu giao trước mặt quỳ xuống, lần này, sợ tới mức tiêu giao trực tiếp nhảy đến chiều giữ đạo hiếu bên người, đối mặt tình huống như vậy, chiều giữ đạo hiếu cũng không biết nên xử lý, ngơ ngác mà nhịn Nhị biểu đệ, biểu đệ, mội kia chuyện là cha ta thực xin lỗi các ngươi, thịnh các ngươi tha thứ. Tiêu Đại Quân nói lời này khi rất là thành khẩn, dù sao cũng là bọn họ cha làm thực xin lỗi bọn họ sự tình, mặc dù là đối mặt này hai cái ngốc tử, đặc biệt là quỳ xuống chuyện như vậy, Tiêu Đại Quân nội tâm rất là chịu nhục, nhưng không làm như vậy bọn họ có thể làm sao bây giờ. Nguyên lại là vì việc này, tưởng tượng đến liền ghê tởm hai người thật sự là không muốn nhắc tới, "Này không, sáng sớm thượng hảo tâm tình liền. Không có, a, nếu là chúng ta không tha thứ đâu." Tiêu Dao Ninh thật ra không nghĩ tới Này tam huynh đệ còn sẽ chỉnh như vậy vừa ra, này cổ đại, liền tính là giống nhau nông dân, cũng không dễ dàng quỳ xuống, thành ý nhưng thật ra nghe đủ, khá vậy không đủ để làm cho bọn họ tha thứ tiêu nhị sinh làm những chuyện như vậy. Biểu đề mùi không tha thứ cũng là hẳn là, tiêu nhị quân mở miệng nói, vốn chính là cha không đúng, chỉ là, hy vọng nhị biểu đề cùng biểu đề mùi không cần đem chuyện này. Xả đến mấy cái vãn bối trên người, bọn họ dù sao cũng là vô tội, đến nỗi chúng ta, nếu là các ngươi có bất luận cái gì yêu cầu, có thể cứ việc đề chỉ cần chúng ta huynh để ba người có thể làm được. Ngày hôm qua, là tiếu nhị quân cùng tiếu tiểu quân cùng nhau lên núi, tiếu nhị quân là thợ mộc, sẽ thường xuyên vào núi chém một ít gì dùng bó củi, gặp phai kia hai cái hắc ý nhân chỉ do trùng hợp trải qua một đêm kinh hách, sớm đã trở thành chim sợ cành công hai người một bị hỏi chuyện, liện cái nhị cũng không màn toàn bộ nói ra, bọn họ bởi vì là thôn trưởng nhi tử, thường xuyên cũng sẽ xử lý một ít trong thôn tranh cãi, vốn dĩ cũng là ông chừng trị ác đồ tâm, ai từng tưởng cái ác độc thế nhưng là bọn họ cha, lúc ấy hai người trong lòng có bao nhiêu chấn động chỉ sợ chỉ có bọn họ hai người rõ ràng, hiện tại hồi tưởng lên, từ Hoa Lê thôn đến Hành Hoa thôn kia một đường, bọn họ là như thế nào trở về đều không có ấn tượng. Triệu Dữ Đạo hiếu mày nhăn chặt muốn chết, chúng ta cái gì cũng không cần các ngươi làm, chỉ cần các ngươi không quấy rầy chúng ta sinh hoạt là được rồi." Ngữ khí rất là đông cứng mà nói, liền tính là biết việc này cùng ba cái anh em bà con không có quan hệ, có thể tưởng tượng đến bọn họ là nhị cữu cữu nhi tử, hắn liền không muốn lui tới. Ba nam nhân trầm mặt, tựa như tướng công nói, chuyện này cơ bản xem như hạ màn, chúng ta nếu là thật muốn đối với ngươi sao ra thế nào nói, các ngươi ngày hôm qua sáng sớm lên nên thấy các ngươi tiểu muội trong phòng. Nhiều hai cái hắc y nhân Này ngốc tử chính là quá ngay thẳng, nàng cần phải đe dọa một phen. Nhìn tiếu đại quân ba người trong mắt đều hiện lên sợ hãi chi sắc, tiêu giao nhứng mày tiếp tục nói, nếu thật là như vậy, các người cha, chúng ta hảo thôn trưởng chỉ sợ cũng chỉ có thể là, đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nút. Bất quá, các người yên tâm, nếu ngày hôm qua chúng ta không có làm như vậy, về sau cũng sẽ không làm cái gì, chính là tiêu nhị sinh ra cửa này thân thích chúng ta là không. Tính toán đi rồi, cho nên, các ngươi minh bạch chúng ta ý tứ đi. Thiếu tiểu quân cẩn thận mà nhìn hai người, đều ăn mặc màu xám trắng quần áo, trên bàn còn mạo nhiệt khí mấy cái đại mạng thầu, nhìn nhìn lại bốn phía ra cụ, đều là dùng gỗ đặt làm hàng thượng đẳng. Từ này đó liễn có thể kết luận, bọn họ hai vợ chồng quá thật sự không tồi, về sau khả năng sẽ càng tốt, chỉ sợ bọn họ nói chính là lời nói thật. Hai người là thật sự không nghĩ cùng bọn họ có lôi tới, chúng ta minh bạch, bất quá, mặc. Kể thế nào, đại ca nói qua nói ở chúng ta huynh để nơi này đều là tính toán. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi thôi. Huynh để ba người thần sắc phức tạp mà rời đi, hai người nương ăn cơm sáng, tiểu yêu, bọn họ ba cái tựa hồ không có thiếu thôn trưởng như vậy hư. Hồi lâu, triệu giữ đạo hiếu do dự mà nói. Ta biết, tiêu do mở miệng, nhưng kia thì thế nào? Chúng ta cũng không cần bọn họ xin lỗi, chúng ta muốn chính chúng ta có thể tránh giữ đạo hiếu nặng nề mà gật đầu hoàn toàn nhận đông. tiểu yêu quan điểm, đem vấn đề này bỏ xuống. Vào núi sau, tiểu yêu, người nói hôm nay chúng ta có thể hay không thực may mắn, đánh tới rất nhiều con mồi. Triều giữ đạo Hiếu cầm cung tiễn đã nóng lòng muốn thử, mỗi lần tiểu yêu đi theo ta cùng nhau vào núi, ta thu hoạch đều rất nhiều. Sẽ, người không phải thời điểm ta vận khí vẫn luôn đều thực hảo sao. Tiểu do đi ở chiều giữ đạo hiếu phía sau, nhìn nam nhân nhà mình thuần phục khéo cung, Bắn tên, một con gà rừng ngã xuống đất, theo sau, ngây ngô mà nhìn chính mình, tiêu giao vô ngữ tiếng lên, đem gà rừng nhặt lên tới, lại tiếp tục, như thế lặp lại, tới rồi tương đối sâu thẳm địa phương, con mồi càng lành nhiều lên, có đôi khi triệu giữ đạo hiếu cùng tiễn lo liệu không hết quá nhiều việc, tiêu giao cũng sẽ ra tay, bất quá, tần suất không nhiều lắm, nhắm chuẩn đều là giá cả tương đối cao, mà lúc này, triệu giữ đạo hiếu đã hai dạng tòa ánh sáng, biểu tình tích động. Khói miệng đều liệt đến lỗ tai mặt sau. Tiểu yêu, tiểu yêu, chịu. Giữ đạo hiếu thế chính mình kêu vài tiếng, tiểu yêu đều không có phản ứng, vội lôi kéo nàng hai hạ, mới thấy nàng hoàng hồn, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đói bụng? Vẫn là thân thể không thoải mái. Không có việc gì, tiêu giao dãn ra mày, từ vào núi lúc sau, nàng liềm phát khác có một đôi mắt vẫn luôn đi theo bọn họ, nàng lúc ban đầu tưởng tiêu nhị sinh lại đánh cái gì ý xấu. Nhưng ngay sau đó liền phủ định, người này công phu cũng không phải là nhị bệnh chốc đầu người như vậy có. Thế bằng được, cũng không nên là tiêu nhị sinh một cái nho nhỏ thôn trưởng có thể thịnh đến, những rốt cuộc là ai? Tiêu giao là một chút mặt mày đều không có. Bất quá, dù vậy, tiêu giao vẫn lại ra tay, đôi phượng tuy rằng công phu không tồi, những nàng muốn lén lút thế trong nhà sang thu vẫn là có thể giấu giếm được đi, nhưng thật ra ngươi, ngốc tử, còn muốn tiếp tục sao? Khói miệng rung dậy mà nhịn triệu giữ đạo Hiếu đại sọt chết sống món ăn thôn quê, khó trách ngốc tự sẽ như thế cao hứng. Không, được, hôm nay nhiều như vậy đã không sai biệt lắm. Triệu giữ đạo Hiếu nhìn sắc trời, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi trong chấn đi, chờ đến mấy thứ này đều bán, ăn giữa chiêu cơm, lại mua đồ vật, trở về phỏng trừng thời gian cũng không còn sớm. Buổi chiều ta muốn đi ruộng nước một chuyến, ngày hôm qua ta đi ngang qua thời điểm, thấy bên trong có chút cỏ dại. Muốn đi rút, đúng rồi, tiểu yêu, người muốn hay không cũng đi xem, ta tổng cảm thấy chúng ta ngoài ruộng mà muốn so mặt khác ngoài ruộng, muốn chắc nịch đến nhiều. Ơn, kia đi thôi, nhìn trước mặt cái này nói mặt mày hớn hở nam nhân, tiêu giao tự nhiên không không ý kiến, nhà nàng nam nhân cần lao là hoàn toàn không cần lo lắng, vừa đi, một bên nói, ngốc tử, người nói chúng ta muốn hay không mua chút mà, loại chút mặt khác đồ vật, tất cả đều là lú nước. Không thể muốn ăn khoai lang đỏ những cái đó còn muốn đi mua đi. Ơn, tiểu yêu người nói đúng, hôm nay chúng ta liền đi chấn trên tìm cái người môi giới hỏi một chút, chúng ta thôn có hay không muốn bán thổ địa, như vậy mặc dù là những cái đó vô chủ đồng ruộng, như vậy chúng ta liền có thể không cần trải qua thôn trưởng. Thực hiển nhiên, triệu giữ đạo hiếu hiện giờ là đối tiêu nhị sinh cực kỳ phiền tráng, cũng không cho rằng hắn sẽ hối cải để làm người mới, sẽ không ở bọn họ muốn mua đất thời điểm tăng thêm khó xử dọc theo đường đi hai người liền về sao sinh hỏa thảo luận khí thế ngất trời, nhưng buồn bực hỏng rồi tới theo dõi này một đôi phu thê người tượng hắn. huyện nha đường đường chính chính đệ nhất bộ đầu, toàn bộ Vĩnh xương huyện đệ nhất cao thủ, thế nhưng bị công tử phái tới làm chuyện như vậy, thật là ngạn khuất, nghe một chút bọn họ nói đều là chút cái gì lung tung rối loạn, muốn mua mấy chỉ gà, mấy đầu heo hoặc là im dưa muối này đó hắn nghe đều choáng ván đầu sự tình. Bán giả vật triệu giữ đạo hiếu là tay già đời. Hơn nửa hắn có cố định địa phương, tiêu giao ở cửa nhìn, cái kia triệu giả vật cười tụm tiệm lão nhân còn tính không thùi, không. Như thế nào chiếm triệu dự đạo hiếu tiện nghi, từ lúc bắt đầu nàng liền tò mò, lấy này ngốc tử thành thật tính cách, mua con mội như thế nào liền như vậy tinh thông, nguyên lai là gặp gỡ người tù. Bởi vì trong đó có mấy chỉ ra lông hoàng hảo hy hữu chủng loại, triệu dự đạo hiếu đem trong tay mười lượng bạc đưa cho tiêu giao. Trong lòng tức khích kiên định, ngày hôm qua tuy rằng hoa nhiều, nhưng đó là cần thiết muốn mua, về sau phải dùng thật lâu, liền tính về sau không có tốt như vậy thu hoạch. Hắn như cũ cảm thấy, chính mình có thể dùng hai tay của hắn, cùng tiểu yêu cùng nhau, quá tốt nhất nhật tử. Bất quá, mặc dù là hôm nay tránh 10 lượng như vậy thật lớn thu hoạch, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao đều không có đi tiệm ăn tính toán, mà là ở bọn họ thường xuyên đi quán ven đường. Mua 2 chén mặt, thêm trứng gà, da lát thịt mới 15 băng một chén, hơn nửa hai rất lớn, giống nhau tiêu giao đều chỉ là nửa chén, dư lại sẽ toàn bộ tiến vào triệu giữ đảo hiếu bụng. Đi và bán hạt, giống trong tiệm, mặt tiền cửa hàng không nhỏ, chủng loại còn tính đầy đủ hết, tiêu giao nhất nhất xem qua đi, đều là thực tầm thường hạt giống. Hiện tại thời tiết sớm đã ấm áp lên, rất nhiều đồ ăn hạt giống đều có thể loại, ngốc tử, người thích ăn cái gì đồ ăn. Dựa theo hai người yêu thích tới trồng rau, như vậy cũng liền không cần tiêu tiền mua. Tiểu yêu làm ta đều thích ăn. Triệu dự đạo hiếu nhịn nhịn tiêu dao, theo sau thập phần nghiêm túc mà nói. Hỏi ngươi cũng hỏi không, hành gừng. Tỏi này đó bà mối vương đất trồng rau đều trọng chút, chính là không có ớt cậy, không đúng, tiêu dao lúc này mới bỗng nhiễn nhớ tới. Tới rồi nơi này, nàng cơ hộ đều không có ăn qua ớt cây, chính là hoa tiêu gì đó đều có, hiện tại là mùa hè còn không sao cả. Chờ đến mùa đông, không có ớt cay cái lẩu, còn có cái gì vị, kia muốn rất nhiều mỹ vị đồ ăn, đều yêu cầu ớt cay. Tiểu nương tử, người đang tìm cái gì, chúng ta cái này cửa hàng là ở huyện thành đều có phần cửa hàng, trụng loại nhất đầy đủ. Hết, xem cửa hàng tiểu nhị thấy tiêu giao cùng triệu giữ đạo hiếu một vòng chuyển biển, tựa hồ đều không có tìm được chính mình muốn, vì thế phi thường có ánh mắt tiến lên, mang theo vài phần đắc ý mà tuyên truyền nói. Tiêu giao nhìn trước mắt tiểu nhị, ăn mặc sạch sẽ thanh bố y phục, trên đầu mang theo cùng sắc mổ, tuổi trẻ mà cũng mới 13 tuổi tiểu bộ dáng, tin tức tới nhân thật ra thật thảo hỷ, phải không? kia có hay không ớt cay, ớt cay, tiểu nhị vẻ mặt nghi hoặc không xác định, chính mình có phải hay không nói sai tên, mà tiêu giao nhịn triệu dự đạo hiếu cùng cái này tiểu nhị biểu tình, có chút thất vọng, trong lòng ở giống giận, nằn nhàng nhã nông ra sinh hoặc như thế nào có thể không có ớt cay. Không có mỹ vị, không có giấy vệ sinh nàng có thể nghĩ cách chính mình tạo, không có băng vệ sinh nàng cũng có thể chính mình làm, nhưng này nếu là ngay cả hạt giống đều không có, nàng liền không có biện pháp. Tiểu nương tử, ngư trong miệng ớt cay là bộ dáng gì? Nhìn đối, Phương rất là nghiêm túc bộ dáng, không giống như là tìm cha vì thế tiểu nhị mở miệng hỏi, cũng có khả năng là bất đồng mà các gọi không giống nhau, người có thể hay không đủ cấp tiểu nhân miêu tả một chút. Tiểu do thất vọng ánh mắt sáng lên, bắt đầu hình dung khởi ớt cay diện mạo, vì thế hình dung, tiểu nhị sắc mặt liền càng là cổ quái, thế thế nào tựa hồ đều như là hấp dẫn bộ dáng, không rối gạt hai vị, tiểu nương tự theo như lời đồ vật chúng ta nơi này là có, trước đó vài ngày một cái, đi thương đến chúng ta trong tiệm, đem thứ này đặt ở chúng ta hậu viện, nói là làm chúng ta hỗ trợ xử lý, bất quá, nó không phải hồng, phải không? Khi có thể là còn không có thành thuộc, người mong mang ta đi nhìn xem. Tiêu giao có chút kích động mà nói, không có hạt giống, có mầm cũng đúng à, chỉ cần có liện có thể. Tiểu yêu, đừng kích động, chúng ta hiện tại liện đi xem. Nhìn phản phất muốn nhảy dựng lên tiểu yêu, chịu giữ đạo hiếu vội vàng mở miệng nói, trong mắt mang theo ý cười, hắn. Rất ít thế như vậy không ổn trọng tiểu yêu, so sánh với kia đồ vật rất quan trọng, khiến cho hắn trong lòng đều có chút tò mò, phiền thoái người. Không phiền toái, tiểu nhị nuốt nuốt nước miếng, này tiểu nương tự nhìn chính mình ánh mắt như thế nào như vậy khiếp người a tiếp đón một cái khác tiểu nhị nhìn cửa hàng, vội vàng mang theo hai người từ mặt phải dùng thanh rèm vải tử tre cửa nhỏ đi vào, nặc chính là cái này, tổng cộng cũng liền như vậy tam bồn, vì kia khác nhân nói, này cũng coi như là bồn hoa, chờ thêm một đoạn thời gian, sẽ phi thường đẹp, tiểu nương tử cái này giá cả khả năng muốn sơ mặt khác hạt giống quý một ít. Tiêu giao nhìn kia tam bồn ớt cay, lớn lên còn tính không tồi, vừa lòng gật đầu, ân, ta muốn, tâm tình hảo, nói chuyện cũng mang theo vài phần tức giận, toàn bộ đều phải, tướng công, hôm nay mặt khác đồ vật đều có thể không mua, bất quá, cái này nhất định phải mua. Hảo, này tiểu yêu là ở hướng chính mình làm nộn sao? Ha ha, không tự chủ được mà. Vương bàn tay to sờ sờ nàng đầu. Bất quá, mà khác đồ vật chúng ta đều đã mua, người đã quên, ở tiệm tạp hóa mua một ngụm nội to, hai cái im dưa muối cái bình lớn bọn họ là phụ trách đưa hóa. Tiểu nhị không nghĩ tới sánh ý có thể làm thành, bất quá, nghĩ này hai người giá cả đều còn không có hỏi, vẫn là trước nói một chút, cái này là một lượng bạc tử một trậu. Cũng chính là một quyển sách của giá cả, xác thật là rất quy, ở triệu giữ đạo hiếu trong lòng, này ba viên thảo còn không đáng giá. Cái này giá cả. Chỉ là, tiêu giao như vậy cao hứng, liền phải phải nói cách khác, cho nên, chịu giữ đạo hiếu đào bạc đào rất thống khoái. Tiểu nhị nghĩ, không nghĩ tới này nhìn thành thật hán tử lại là như vậy đau nương tử, bất quá, này kiểu nương tử cũng rất xinh đẹp, tướng công, người dọn hai cái, ta dọn một cái, phải cẩn thận, không cần đem cành cây lồng hỏng rồi. Đối với như vậy phân phối, hai người đều sẽ không có ý kiến gì. Đường tiêu giao ngồi sổm tử, thật cẩn thận mà đem một trầu ớt. Cây bưng lên tới khi, ngẫn đầu liền thấy kia đối diện sân nhắm chặt đại môn hai bên, đổi chiều kim hoàn sát đồ vật, cẩn thận hồi tưởng, vì cái gì ở hạt giống trong tiệm không có thứ này, tiểu nhị, đó là cái gì? Bởi vì làm thành sinh ý, tiểu nhị tâm tình thực hảo, tiểu nương tử, đó là ngọc đậu tượng chân phồn vinh, trái cây trồng chất, có chiêu tài tác dụng, cho nên, chúng ta trưởng quầy đem hắn treo ở nơi đó, giá cả thực quý, các ngươi không quen biết cũng thực bình thường, giống nhau. Muốn thịt vô quý nhân ra, trong nhà mới có thể treo cái này. Có thể khoe khoan một chút chính mình tri thức, tiểu nhị cũng rất vui vẻ. Chỉ dùng làm trang trí sao? Tiêu giàu câu mày hỏi, phí phạm của trời a Cái gì gọi là cửa son rượu thịt thối ngoài đường xác chết đói? Nàng xem như minh bạch, tốt như vậy lương thực, như vậy cao sản lương thực. Bọn họ như thế nào liền không biết bắt được trong đất đi loại? Không đúng, nếu là không biết loại, kia lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một? Loại thương phẩm, thứ này từ đâu tới đây? Cái này tiểu nhân cũng không biết, nghe trưởng quầy nói, muốn ở trên thuyền ngồi trên hảo chút thời gian, hẳn là ở biển rộng mặt khác một bên, có một cái rất nhỏ quốc gia, bọn họ chuyên môn sản cái này, bớt quá, bởi vì sản lượng quá thấp, hơn nửa phí chuyên trợ, cho nên, liền rất quý, thứ này không thể ăn, cho nên, giống nhau chỉ dùng làm trang trí. Tiêu giao khóe miệng rung rảy, rốt cuộc là như thế nào loại, mới có thể sản lượng thấp, không đối nha, Đây là chính mình cơ hội, nếu là chính mình chồng ra, lấy đi ra ngoài mua, đến kiếm bao nhiêu tiền à, tiêu giao nhìn kêu kim hoàng bắp, phản vất liền thế lấp lánh tỏa sáng vàng giống nhau, đình chỉ, tiêu giao, ngươi muốn như vậy nhiều bạc làm cái gì? Thật là, bất quá, bắp vẫn là muốn loại, rốt cuộc nàng có độc đáo mỹ vị, dinh dưỡng giá trị cũng không thấp, tiểu nhị, kia thứ này một cây có bao nhiêu quý A tiểu nương tử, ngươi sẽ không muốn mua đi, tiểu nhị vẻ mặt khoảng sợ mà suy đoán nói. Rốt cuộc này tiểu nương tử trong mắt phát gia quan mang thật sự là quá nóng bỏng, hắn cảm thấy chính mình không quên phương diện này tưởng đều không thể. Đúng vậy, các ngươi nơi này không phải hạt giống cửa hàng sao? Như thế nào, ta tưởng mua, các ngươi còn không bán sao? Tiêu giao đã hạ quyết tâm, nếu là này tiểu thí hai không bán cấp chính mình, nàng liền tìm cái thời gian tới thuận một cây đi, nói cái giá cả đi, không thể xem ta cùng tướng công là người thành thật, liền nói ra giá trên. Trời Nga, thứ này làm trang trí cũng không phải rất đẹp, có phải hay không à, tướng công? Là, triệu dự đạo hiếu cũng có chút ngẩn người, rốt cuộc đó là phú quý nhân ra mới có đồ vật, hắn không rõ tiểu yêu mua trở về làm cái gì, ở hắn xem ra, thứ này còn không có trong núi hoa dại đẹp đâu. Mười lượng, tiểu nhị mở miệng nói, đây là thấp nhất giới. Trưởng quầy cũng nói qua, viện này đồ vật nếu là khách nhân quan trọng, ra nội giá các đều có thể bán, hẳn là bao gồm kia ngọc đậu đi. Ấn ta, muốn một cây, tướng công, phó bạc, tiêu giao vui thuy hứng hở mà buông trong tay ớt cây, ta chính mình đi chọn một cái tốt. A Nga, triệu dự đạo hiếu lần này là thật sự đau lòng, bất quá, nhìn tiểu yêu kia vui sướng cơ hội nhảy qua khớ bóng dáng, nhìn, cắn răng đem bạc thanh toán, cuối cùng, tiêu giao chọn một cây viên viên nhất nó đủ bắp, đặt ở trong lòng ngực, lại môi chút cải trắng, dưa chuột, cà tím, mất hương chờ vậy loại thường thấy rau dừa. Chiều giữ đạo hiếu vốn là thực đau lòng hoa. Đi ra ngoài kia 10 lượng bạc, những nhìn về nhà trên đường, tiểu yêu như củ vui tuy hấn ở mà, lại cảm thấy không có gì. Tiểu yêu, ta đi ngoài ruộng, ngươi đi sao? Nhìn ở trong sân đùa nghịch nàng tam buồn ớt cây tiểu yêu, chiều giữ đạo hiếu đứng ở cửa quát, trong lòng có chút hâm mộ gan ghét những cái đớ ớt cây từ vừa vào cửa, tiêu do tẩm mắt tựa hồi liền không có từ kia mặt trên rời đi quá. Có phải hay không quên mất đáp ứng muốn đi theo chính mình đi ngoài ruộng sự tình, cho nên, hắn, mới có thể mở miệng nhắc nhở một tiếng, à, đi, chờ ta một chút, lập tức hảo. Tiêu giao đứng dậy, sửa sang lại một chút chính mình quần áo, giặt sạch tay, liện kéo trèo giữ đạo hiếu cánh tay, vui mừng mà ra cửa, bởi vì mấy ngày nay hai người nỗ lực, dọc theo đường đi nhưng thật ra có chút người sẽ đối với bọn họ gật đầu, hoặc là chào hỏi. Đương nhiên, đông rạng, cũng còn có làm như không thấy, quay đầu liện đi. bất quá, ngắn ngủ một chặng đường, hai người nhân thật ra nghe thấy trong thôn. Một khát phiền náo nhiệt, thôn trưởng ra cũng phân ra, chúng ba cô sáu bà lại là liền làm linh hoạt suy đoán này trong đó. Hai người trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì này tam huynh để đối hắn ra thất vọng rồi, cũng học bọn họ hai cái như vậy, cưỡng bức tiêu nhị sinh phân ra. Đương nhiên, vô luận tranh tướng như thế nào, theo chân bọn họ đều không có quan hệ. Tiêu nhị sinh này cũng coi như là ở gặp dữ. Đứng ở điền biên, triều giữ đạo hiếu nhìn xem nhà mình ngoài ruộng đã không nhỏ xanh đậm. Một mảnh mạc lại đối lập này bên kia người khác ngoài ruộng. Tiểu yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải hay không so với bọn hắn muốn hảo? Ân, tiêu giao gật đầu, cẩn thận xem xét một vòng, trừ bỏ số ít cỏ dại, không có sâu, hệ dễ cũng không có phát hoàng. Lá cây cũng không có cuốn lên tới, ngốc tử ta nói cho ngươi, này hảo đến không phải một chút, chỉ cần năm nay là hảo thời tiết, sản lượng một chút sẽ so người dự đoán còn muốn cao thượng một ít. Ha ha, vậy là tốt rồi, triệu dự đạo hiếu, đã cười ha hả mà vãng khởi ống quân, hạ dụng nước, bắt đầu tiểu tâm mà rút đi cỏ dại, tiêu giao không có việc gì, muốn đi theo Hà điện, bị triệu dự đạo hiếu ngăn trợ, tiểu yêu, ngươi đừng xuống dưới, điểm này cỏ dại. Ta tới là được, nếu không ngươi đi thải chút kê tệ thái, làm bằng thắng ăn, cái kia đặc biệt ăn ngon. Rút thảo cánh tay yêu cầu ở mã trung xuyên qua, thực bắt tay, chính mình ra dài thịt béo không quan hệ, nhưng nếu là tiểu yêu kia trắng nọn cánh tay không làm ra từng đạo dấu vết. Tới, hẳn khẳng định là muốn đau lòng. Ngươi muốn ăn. Tiêu giao nhịn triệu giữ đạo hiếu, đừng tưởng rằng nạn không phát hiện này ngốc tử dụng tâm. Ơn, đặc biệt muốn ăn. Triệu giữ đạo hiếu thập phần dùng sức gật đầu, biểu đạt hắn có bao nhiêu muốn ăn. Vậy được rồi, ta đi trước bên kia sườn núi nhỏ, ta chết đến không sai biệt lắm khi, liền tới kêu người, nay cỏ dại hôm nay rốt không xong, ngày mai cũng có thể tiếp tục. Thấy tiêu giao đồng ý, triệu giữ đạo hiếu lập tức gật đầu, hai người bắt, đổ các làm cắt, trăm phúc trấn, trấn chương ra. Lý Thanh Ninh ngồi ở thư phòng, nghe Vĩnh Sương huyện bộ đầu ngô đại hội báo, may một tròn, ngươi lại nói, bọn họ hoa mười lượng bạc mua một cây ngọt đậu. Đúng vậy, nhị thiếu ra, không chỉ có như thế, còn có tam cây thanh trăng non, ngô mở rộng ra khẩu nói, cái này thuộc hạ nhân thật ra không cảm thấy có cái gì không ổn, cái kỵ kêu chịu giữ đạo hiếu nam nhân đối hắn nương tự chính là thiên y bách thuận, hoa bạc đau lòng cũng nguyện ý. Đây là ngươi theo dõi một ngày kết luận. Ta cùng ngươi đã nói, kia hai vợ chồng không phải đơn giản như vậy. Lý Thanh Ninh trong lòng có chút tò mò, cái kia kêu tiêu đại nha, chính mình lại đặt tên tiêu vào nữ nhân, mỗi kia hai loại đồ vật rốt cuộc làm cái gì dùng. Bọn họ nếu là thật sự bình thường nông phu nông phụ, liền không nên có như, lợi hại, hơn nữa vận khí cực hảo, thường xuyên gặp phải té xỉu con mội. Nga, có bao nhiêu thứ? Vận khí sao? Ngô đại cẩn thận mà hồi tưởng, tính một chút. Năm lần, hơn nữa những cái đó con mồi giá trị so bình thường muốn cao. Ngô bộ đầu, ngươi cảm thấy này có thể sử dụng vận khí tới giải thích sao? Khó trách người này chỉ có thể là cái bộ đầu, không thể ở hướng lên trên, này đầu óc cũng quá không để đi. Thuộc hạ minh bạch nhị thiếu gia y tứ, bất quá, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, kia hai. Người xác thật là sinh trưởng ở địa phương hành hoa thôn người, thuộc hạ cũng không phát chát bọn họ có công phu trong người. Ngô đại nhưng thật ra không có phản bác. Chỉ là bình tĩnh mà nói, không phát hiện không đại biểu không có, cũng có khả năng bọn họ trong đó có một người võ công so người cao, hoặc là hai cái điều so người cao. Thật là giảo biện, kia nhị thiếu ra cũng gặp qua hai người, hay không nhận thấy được hai người có công phu. Bị ngu đại như vậy vừa hỏi, Lý Thanh Ninh riêu cây, quạt tay ngây ngẩn cả người, hán cũng không phát giác, hai cái sinh trưởng ở địa phương nông ra vợ chồng, công phu có khả năng cao hơn chính mình cái này danh môn xuất thân người sao. Hiển nhiên là không có khả năng. Hà hà, xem ra chúng ta muốn tại đây chăm phúc chấn nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cha nói qua, có vừa hỏi liền phải đi biết rõ ràng. Chính là, nhị thiếu ra, chúng ta ra tới thời gian cũng không đoạn, trong nhà môn. Trong nha môn như vậy nhiều người, không ngươi không ta, đều sẽ không có việc gì. Lý Thanh Ninh giải quyết dứt khoát. Hạnh hoa thôn thôn trưởng. Tiêu nhị sinh, tiếu thôn trưởng ra quỹ dị phân ra kết quả lại lần nữa trở thành, trong thôn hẳn nhất nhiệt nói, nhưng thật ra làm thôn dân đối này hai ngày chịu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao, mỗi ngày dùng xe bò, từ thị trấn kéo về đến không ít đồ vật thiếu rất nhiều chú ý. Đương nhiên cũng ước chừng có như vậy chút đầu óc thông minh, có thể đem hai nhà trước sau một ngày phân ra sự tình liên tưởng ở bên. Nhau, bớt quá, này cũng chính là ở trong đầu cân nhắc cân nhắc mặc dù hiện tại tương đối nhàn, Nhưng lớn lên ở trong đất cây nông nghiệp mới là bọn họ nhất hẳn là, chú ý đối tượng. Tiểu yêu, người nói, thôn trưởng ra phân ra cùng chúng ta có hay không quan hệ. Hôm nay buổi tối, làm xong vận động triệu giữ đạo hiếu cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở trên giường, nghĩ ban ngày nghe được lời đồn, mở miệng nói. Có quan hệ không quan hệ đều không quan trọng, bọn họ là bị thiếu thôn trưởng liên lụy, chúng ta chỉ dùng làm tốt chính mình sự tình là được. Tiêu giao vương trắng nõn cánh tay, ôm triệu giữ đạo hiếu, đầu ở cánh tay hắn thượng cò cọ, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Nga, nghe tiêu giao như vậy vừa nói, triệu giữ đạo hiếu cũng liền buông xuống, cũng là, nếu là chính mình phụ thân làm ra như vậy sự tình, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, phân ra hẳn là tốt nhất biện pháp đi, vẫn là tiểu yêu nói đúng, bọn họ cùng chúng ta không có. Quan hệ buôn trong lòng như vậy một đến điểm rối giánh lúc sau, lòng trang đầy vui mừng mà ôm tiêu dao nhắm mắt lại. Kế tiếp nhật tử, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao đều rất bận, tuy nói mua phòng ở, nhưng sinh hoạt tổn không thể chỉ có một phòng ở, kia cũng không gọi ra. Triệu giữ đạo hiếu vội vàng sang thú, tiền đường còn muốn ngắt lấy hoa dại, vội vàng ở rụng nước rút cỏ dại, liền tính xử lý sạch sẽ, mỗi ngày đều phải đi xem một chuyến, thủy nhiều phóng thủy, thủy thiếu lại gánh nước. Còn muốn vội vàng khai khẩn trong viện thổ địa, như vậy trọng sống hắn là kiên quyết không cho tiểu yêu lặng, bớt thời giờ càng phải cho tiểu yêu trợ thủ, hắn có thể không vội sao. Tiêu giao cũng không nhàn rỗi, một ngày tam cơm là không thiếu được, quần áo trong nhà mỗi ngày đều phải giữ sạch quét tước, lần trước từ thị trấn mua 10 chỉ gà con, 9 chỉ tiểu gà mái, một con tiểu gà trống, phải cho chúng nó chuẩn bị ăn, con muốn yêm dưa muối, chuẩn bị hắn giấy bạn, băng vệ sinh, suốt ngày, cũng. Chỉ có buổi tối thời điểm mới có thời gian nghỉ ngơi. Liện như vậy ở bận rộn trung bình tĩnh mà qua nửa tháng, bọn họ nguyên bản chống trải ra từ từ vong vú lên, trong viện trường thành thượng chẳng những lượng quần áo, còn treo dùng nan sâu lên tới củ cải làm, tẩy tốt cải trắng mà đắp ác con dây thừng, sân phía tây một tảng lớn đất trống đều bị triệu giữ đạo hiếu khai ra tàm huệ, mà tới hai mảnh đã loại thượng lần trước mua đồ ăn loại, mặt khác khối cất tiêu giao lưu trữ, nàng tưởng loại. Tiểu yêu, ngươi lại đây nhìn xem sâu như vậy được không? Đang ở mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời đào hố triều giữ đạo hiếu, đột nhiên ngẩn đầu lớn tiếng, mặt quát, hắn cảm thấy tiêu do mấy ngày nay thật thần bí, cũng không biết ở mưng mê cái gì. Hảo chút thời điểm liền đại ở phòng bếp, củi lửa giảm mạnh, mỗi lần vừa hỏi nàng, nàng liền nói bảo mật, nghĩ đến đây, triều giữ đạo hiếu liền biểu môi, hừ, dù sao hắn sớm hay muộn sẽ biết. Chờ một chút, lập tức liền tới. Tiêu do trước kia. Tuyệt đối sẽ không lớn tiếng như vậy nói chuyện, kia quá không phù hợp nặng ưu nhã hình tượng, bất quá, hiện tại, cầm đài cây gậy ở quay cuồng màu xám mái treo đại nội sắc không ngừng quấy, vừa nghe triệu giữ đạo Hiếu nói, rất là tự nhiên mà lớn tiếng trả lời. Nga, ở hố triệu giữ đạo Hiếu vì tỏ vệ chính mình nghe thấy được, vì thế cũng lớn tiếng mà Nga một tiếng, buông cái quốc, tiểu yêu nói làm chính mình ở ra xúc liều bên cạnh đào một cái hố, là vì khiến một cái WC như thế không có gì, bất. Quá, tiểu yêu lại nói, về sao tắm giữa cũng ở trong xe hắn liền có chút buồn bực, không biết như vậy bọn họ còn có thể hay không cho nhau xoa bối, trừ bỏ động phòng kia hạng vận động. Đây chính là hắn mỗi ngày thất nhất làm sự tình chi nhất, mà triệu giữ đạo hiếu chính mình đều không có phát hiện, hiện giờ hắn mặc dù là lại mệt, đều sẽ khiên chị mỗi ngày tắm giữa. Tiêu giao nhìn không sai biệt lắm, liền đem hỏa tắt ở trên tạp về xóa xoa tay, chạy ra, liền thấy triệu giữ đạo hiếu đứng ở một mét. Quái dị hình dạng, chỉ để lại một cái không lớn viên khẩu, hắn có chút phát sầu, đến lúc đó như thế nào thượng về VKC, nếu là đối không chuẩn làm sao bây giờ? Bất quá, mặc dù là tâm lý có đồng đảo nghi vấn, chịu giữ đạo hiếu vẫn là tôn tăng mà đi trong chấn mua quay đầu cùng viếng đá xanh, thậm chí cùng về VKC nhập khẩu giống nhau đại đồng quảng, hoa không ít bạc lại một câu cũng chưa nói, thậm chí còn tại nội tâm tán thưởng một chút chính mình tâm linh thụ xảo, những việc này không cần thỉnh người. Hán một người là có thể đủ thu phục, kiến WC đều kiến đến vui tuy hấn hở. Triệu giữ đạo hiếu dùng 3 ngày thời gian, kiến hảo WC, mãn mang ý cười mà nhìn cùng trước kia chính mình phòng không sai biệt lắm lớn nhỏ, sạch sẽ sạch sẽ sáng ngời WC trong lòng không khỏi bội phục tiểu yêu, thật là thoải mái, mùa hè thời điểm ở bên trong điểm thượng Hai Thanh Ngãi Thảo, cũng không cần lo lắng về sao thượng WC thời điểm bị mỗi linh mông. Thiếu đại trụ cùng Trương Thúy Hoa đã tới một chuyến, khiếp sợ. Mà nhịn này về kép xe đã lâu, theo sau, lại dùng xem bại ra tự ánh mắt nhịn triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao. Hai vợ chồng hảo chút thời gian, mới lão đảo lắc lưỡi mà rời đi. Bọn họ liền tưởng không rõ, này vợ chồng son thật là sẽ không sinh hoạt. Trong nhà cái gì lương thực đều phải dùng tiền đi mua, thế nhưng còn không biết tiết kiệm, nếu là gặp phải thiên tai niên đại. Bọn họ liền chờ đó chết đi, ớt quá. Đại trụ. Nếu không chúng ta về nhà cũng khiến như vậy một cái đi, nửa đường thượng trương. Thúy Hoa đột nhiên mở miệng, lời nói lại làm thiếu đại trụ hoảng sợ, không phải hắn không muốn, mà là trong nhà thật sự là không có dư thừa bạc. Thúy Hoa, trong nhà tình huống ngươi lại không phải không biết, rất là khó xử ngữ khí, có chút ấy náy đổi mắt nhỏ, bọn họ một nhà ba người đều là người thành thật, làm việc toàn bằng chính mình tâm, chưa bao giờ hối hận cùng triều nhị ca đến gần, bất quá, chính là có chút thực xin lỗi Thúy Hoa. Người tên ngốc này, ta lại chưa nói nhất định phải dùng. Gạch xanh, Trương Thúy Hoa vừa thấy tiếu đại trù bộ gián này, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Tường chúng ta có thể dùng đầu gỗ A, trên núi nhiều đến lạ, đến nội phía dưới, bình thường cục đá hẳn là cũng là có thể đi. Ta về nhà mẹ để làm đại ca cấp đánh mấy khối cũng không tiêu tiền, ta coi kia V kép xe lại là không tồi. Chúng ta cũng không cần kiến bọn họ như vậy đại, tiểu một chút cũng có thể, người một đại nam nhân ngồi sổng hô phân không có gì. Nhưng ta tổng cảm thấy ngượng ngùng, trường heo lại. Là thối hoắc, kia heo còn thành thật tới cũng ta. Hành, thiếu đại trụ vừa nghe, cảm thấy này chú y cũng không tệ lắm, chẳng qua vất vả một chút, hà hả cười. Thúy Hoa, người về trước ra, ta lại đi chịu nhị ca ra một chuyến, hỏi một chút hắn rốt cuộc là như thế nào làm. Mặt khác đều hảo thuyết, như vậy một cái nho nhỏ viên động, con có kia khen lõm, hắn phải hỏi rõ ràng. Đi thôi, Trương phí Hoa cười, sẵn sàng mà vung tay lên, hừ, trong thôn những người đó đều cảm thấy nam nhân nhà mình. Xuẩn, ha hả, thấy không có, tuy nói nghèo điểm, chính là hắn đối chính mình là phi thường tốt, ít nhất, ở nàng trong mắt không có mấy cây có thể so sánh được với nhà bọn họ đại trụ. Đối với thiếu đại trụ đi mà quay lại, hai người hơi hơi kinh ngạc lúc sau. Chiều giữ đạo hiếu là đem chính mình biết đến toàn bộ công đạo cho thiếu đại trụ, lại cũng lệnh nguyên bản cao hứng thiếu đại trụ hưng phấn sắc mặt tối sầm xuống dưới, khác đều hảo thuyết, kia động quảng cần phải không ít bạc. Ngốc tử, lần trước, người mua dài quá động quảng ném nơi nào? Đang ngồi ở trong viện sửa sang lại cải trắng, chuẩn bị làm toàn cải trắng tiêu giao đột nhiên mở miệng hỏi, không có ớt cay, vừa muối đều không hảo làm, hiện tại vẫn là thiếu làm điểm đi. Phiên mụn mà ngẩn đầu, nhìn trải qua này hơn nửa tháng, đã sắp biến hồng ớt cay, tinh, tổng hội có. Làm sao vậy? Tiểu yêu ngươi phải dùng. Chiều dữ đạo hiếu nói được chính an sạy, không rõ vì sao tiểu yêu sẽ nói khởi cái này. Ta cầm có cái gì? Tiêu giao có chút. Buồn cười mà nói, đại chủ huynh đệ, ngươi lấy về đi thôi. Thế hắn muốn cử tuyệt, kia đồ vật chúng ta cầm cũng không có dư thừa tác dụng, tổng không thể lại kiến một cái xe không phải. Đúng vậy, đại trụ, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy. Triệu giữ đạo hiếu nói xong, liền chạy tiến phòng bếp bên cạnh phòng cấp trứa, đem một cây đồng quản lấy ra tới, phóng tới thiếu đại trụ trên tay, có chút ngượng ngùng mà mở miệng, lần trước ta mua đến quá dài, lại đi trong chấn cắt, vốn là tưởng lui về. Chính là giá cả quá thấp, ta liền mang về tới. Ơn, thiếu đại trụ không quá hiểu biết tiêu đại nha, bất quá, hắn biết triệu nhị ca là sẽ không nói dối. Hắn nói vô dụng liền nhất định vô dụng, ta đây liền nhận lấy, một hồi ta làm thúy hoa đưa chút khoai lang đỏ lại đây đi. Triệu nhị cai ra không có mạnh nhà bọn họ có tựa hồi chính là khoai lang đỏ. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu, tiêu gia cũng cười nói, Thảo à, ta đang muốn ăn khoai lang đỏ cháo đâu. Từ bọn họ dọn đến nơi đây tới lúc sau, hai nhà. Người rõ ràng đi được vào, hiểu biết cũng nhiều lên, quan trọng nhất chính là, này thiếu đại trụ người một nhà đều thực ngay thẳng. Mang theo dân quê có thành thật cùng giảng dị Tiễn đi tiếu đại trụ Chiều giữ đạo hiếu nhìn ngồi ở ghế đậu tử thượng tiểu yêu sắc mặt hông nhuận Trước kia cảm thủ mặt cũng dần dần viên lên Càng khai liền càng cảm thấy xinh đẹp Thấu tiến lên Rủi qua tay đi Muốn hỗ trợ Đi trước bắt tay giặt sạch đi Mấy thứ này chính là muốn vào miệng Hảo lập tức tới Vì thế Chiều giữ đạo hiếu giặt sạch tay Hai người ngồi ở đại bồn gỗ viên Đêm cải trắng nhất nhất xé thành điều trạng, bỏ vào đi, hai người ai cũng không nói chuyện, không khí lại an tường mà lại bình tĩnh, biết thu phục cuối cùng một cây cải trắng, hai người mới đứng dậy, tiêu giao lấy động hai hạ chính mình có chút toan mệt cổ, nheo lại đôi mắt, lúc này mới phát hiện, mau đến giữa trưa, hiện giờ đã mau đến tháng 6 phân, đây là thái dương đã rất cương liệt. Thảo, ngốc tử, đêm này bồn gỗ. Đoàn đến trong phòng đi, nơi này quá phơi, tiêu giao nghĩ, lớn như vậy thái dương, hẳn là đem chăn bông, gối đầu lấy ra tới phơi một phơi. Hảo, triệu giữ đạo hiếu không ý kiến, giặt sạch tay liền ôm bồn gỗ đi vào, ra tới liền thấy tiêu giao ôm ở dương muối cái bình hướng trong đi, hoảng sợ, tiểu yêu, cái này ta tới, như vậy trọng, người nếu là đem chân tạp làm sao bây giờ? Ta có như vậy vô dụng sao? Tuy rằng là nói như vậy. Tiêu giao lại vẫn là đem dưa muối cái bình đưa cho Triều dự đạo. Hiếu ôm bằng ghế đi vào, ngốc tử, giữa trưa ngươi nấu cơm đi, ta lúc này đem cải trắng im hảo. Ừm, bất quá, ta liền sẽ làm màn thầu, bánh bột bắp. Triều dự đạo Hiếu mở miệng nói, bánh bột bắp là hắn mấy năm nay ăn qua nhiều nhất đồ vật, cho nên chậm rãi cũng nghiên cứu ra tới, đến nỗi mặt khác xào giao gì đó, món ăn thôn quê còn sẽ một ít, cơm nhà không ai giao, hắn cũng không có cơ hội đi nếm thử. Chờ một lát đại trụ đưa khoai lang đỏ tới, ta nổi khoai lang luộc cháo. Có thể, tiêu, dao gật đầu, đúng rồi, về sau giữa trưa ăn qua cơm chưa chúng ta đều nghỉ ngơi một canh giờ. Thái dương quá lực, liền không ra khỏi cửa, miễn cho bị cảm nắng, sự tình trong nhà cũng không sai biệt lắm, ngươi không phải tưởng nhận tự sao? Hôm nay ta liền bắt đầu giáo ngươi. Hảo, triệu giữ đạo hiếu sửng suốt, quả nhiên có nương tử nam nhân liền bất đồng. Trước kia giữa trưa chính là mệt mỏi, hắn cũng sẽ không ở nhà đợi, nếu là hơi chốt nghỉ ngơi một hồi, nương liền sẽ đem đủ vật dời thực. Trọng, cho nên, như vậy vài lần lúc sau, hắn nhiều nhất ở sáng thú thời điểm, ở bóng cây phía dưới nghỉ ngơi một hồi, ha ha, có người quan tâm chính là không giống nhau, vì thế, ngây ngô thư cười lại lần nữa xuất hiện. Sau giờ ngọ, thấy tiêu dao đi vào kia giấy và bốc mực, chịu giữ đạo hiếu vội vàng đem đã thực sạch sẽ cái bàn lại lặp lại lao mấy lần. Đôi mắt không ngừng hướng vòng phương hướng nhìn lại, mang theo cách động, hứng phấn, đứng ngồi không yên. ha hà, làm cái gì như vậy khẩn? Trương, tiêu giao ra tới, liền thấy, như là lần đầu tiên đi học thấy lão sư tiểu bằng hữu giống nhau triệu giữ đạo hiếu, cười, ngày mai đi mua cái án thư đi. Không cần, cái này cái bạn liền có thể, không cần cô ý cho ta mua. Triệu giữ đạo hiếu vội vàng nói, lúc này đây hắn đảo không phải đau lòng bạc. Chủ yếu là ngượng ngụng, này từ con một cái không quen biết, phối trí quá đầy đủ hết làm hắn có chút e lệ. Nghĩ đến Mỹ, ai nói là cho người dùng, chẳng lẽ ta liền không cần, chẳng lẽ chúng ta. Về sau hài tử không cần án thư sao? tiêu giao đem trong tay đồ vật nhắc nhắc buông, một tay cầm mặt điều, một tay bưng nước trong, tinh tế mà bắt đầu, hơn nửa đem bí quyết nói cho cấp triều giữ đạo hiếu. Nhìn nháy mắt như là thay đổi cá nhân tiểu yêu. Triều giữ đạo hiếu trong lòng có chút hốt hoảng, chỉ thấy tiểu yêu tươi cười thanh nhã trắng đọn ngón giữ cùng ngón cái kẹp mặt điều, mỹ lề mặt động lòng người gián người, toàn thân đều giống như sẽ sáng lên giống nhau, theo sao trầm rại trở. Nên trong suốt, phản phất hán nháy mắt tiểu yêu liền sẽ biến mất giống nhau, như vậy xa xôi, phản phất sẽ chạy đến chính mình rốt cuộc không gặp được địa phương, vội vàng mở miệng, tiểu yêu. Tiêu do không biết chính mình bị triều giữ đạo hiếu nghĩ đến như vậy tốt đẹp. Vừa nói, một bên ở trong lòng nói thầm, cổ đại chính là lạc hậu, viết cái từ còn muốn chính mình nghiêng mặt, liền mực nước đều không có ban, thật là phiền toái. Ơn, cho nên, đang nghe đến triệu giữ đạo hiếu tiếng kêu, tiêu. Giao đình chỉ trong lòng phun tào ngẩn đầu lên, nhìn vẻ mặt khủng hoảng triệu giữ đạo hiếu, ngốc tử, người đây là cái gì biểu tình, nghiêng mặt mà thôi, có như vậy đáng sợ sao? Tiểu yêu, người sẽ không rời đi ta có phải hay không? Triệu giữ đạo hiếu có chút vội vàng hỏi. Một bàn tay còn bắt lấy tiêu giao đoan thủy cánh tay, nếu không phải tiêu giao không phải giống nhau nông phụ, phỏng trừng chán nước sẽ bị đổ không nói, liên quan chán cũng đến phun. Tiêu giao bốn trong tay đồ vật nghiêm túc, mà nhìn triệu giữ đạo hiếu, nhìn hắn bộ dáng này trong lòng lỡ là rất khó chịu, vô cùng đau đớn Bất quá, theo sau, sáng lạng cười, nhanh chóng mà rủi tay, dùng sức mạnh nhéo triệu giữ đạo hiếu lộ tai, lôi kéo đến chính mình trước mặt. Đối với hắn bị nhéo lộ tai, thật phần người đàn bà đánh đá mặt quát, triệu ngốc tử, người phát cái gì thần kinh, ta là người nương tử, còn có thể chạy đến nơi đó đi. Đau, thật sự rất đau, triệu giữ đạo hiếu nhe răng nhắc miệng, tiểu yêu thật đúng là một chút. Đều không lưu tình, bất quá, dương mắt nhìn tiểu yêu tức giận bộ dáng, an tâm, quả nhiên vẫn là chính mình tiểu yêu, đau. Chính hắn cũng không biết vừa rồi vì cái gì sẽ sinh ra như vậy ý tưởng. Biết đau liền hảo. Tiêu giao buông tay, tiếp tục nghiêng mặt, nói đi, người vừa mới làm sao vậy? Không nghĩ tới tiểu yêu sẽ hỏi lại khởi, triều giữ đạo hiếu có chút mặt đỏ, có chút thèn thùng, càng ảo não chính mình miên man suy nghĩ, chuyện như vậy hắn là cạn thêm không biết nên như thế nào cùng. Tiểu yêu nói lên, nếu là người không nói nói, ta nhân lại nắm người lộ tai. Vừa mới cái loại cảm giác này thực sản Nga, tiêu giao hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì như vậy nhiều nữ nhân đều thích nắm chính mình nam nhân lộ tai. Cảm giác thật sự không tồi. Ta nói, chịu giữ đạo hiếu theo bản năng mà sờ soạn một chút chính mình lộ tai, hắn đoán nhất định là đỏ, bằng không như thế nào sẽ như vậy nhiệt đâu. Vì thế, chịu giữ đạo hiếu lấp bắp mà đem vừa rồi chính mình tưởng nói ra, ha ha, ngốc tử, nhìn lượng đã sẵn không ít mực nước, tiêu do buôn trong tay đồ vật, ngẩn đầu, đắc ý mà cười, ngươi không biết vừa mới chính là cái gì đi, ha ha, ta nói cho ngươi, đây là khí chất. Người bình thường nhưng đều không có người nương tử ta tốt như vậy khi chất. Ơn, triệu dự đạo hiếu thập phần đồng ý gật đầu, trong thôn này đó nữ nhân, không, chính là hắn ở trong thị trấn nhìn thấy, cũng không có một cái có thể so sánh được với hắn thiểu yêu. Thấy triệu dự đạo hiếu như thế thức, thời, tiêu giao rất có đại tỷ đầu khí thế mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, bất quá, người cũng đừng tự ti, càng đừng lo lắng, khí chất này ngoạn ý cũng là có thể hậu thiên dưỡng thành, bất quá. Tiền đề chính là muốn đọc sách viết chữ, hiện tại, người cho ta ngồi xong, người hôm nay nhiệm vụ chính là nhận thức chúng ta hai người tên, hơn nửa nỗ lực mà, dụng tâm mà đi viết, minh bạch sao? Minh bạch, tuy nói tiêu giao không phải cái hạo lão sư, nhưng triệu giữ đạo hiếu tuyệt đối là cái đệ tử tốt, nhìn. Khi các chỉnh tề, tuyệt trắng trên giấy theo tiêu dao từng nét bốt xuất hiện năm cái sinh đẹp tự, triệu giữ đạo hiếu trong mắt tất cả đều là tích động. Tiêu giao chỉ vào mặt trên ba chữ. Đây là ngươi, theo sau, ngón chỏ trượt xuống, đây là ta, tới, lại đây ngồi xuống. Tiêu giáo đứng lên, tiếp đón triệu giữ đạo hiếu ở vừa rồi chính mình vị trí ngồi xuống dưới, đem bút lòng nhét vào hắn trong tay, tay nhỏ nắm hắn cứng đờ bàn tay to, tướng công, đừng khẩn trương, ta trước giáo ngươi viết một lần, ngươi lại chậm giải luyện tập, bất quá, ngươi muốn thực dụng tâm Nga, được không? Thanh âm này hiếm thế ôn nhù, làm triệu giữ đạo hiếu không tự chủ được mà thả lỏng thân thể. Nắm bốt tay theo kia chỉ tay nhỏ di động, cùng kia 5 chữ giống nhau như đốt tự liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Tiêu dao nhìn ra được tới triệu dự đạo hiếu càng thêm kết động, thế nào? Biết sao? Triệu dự đạo hiếu có chút do dự, ta trước thử xem. Ơn, vậy ngươi thử xem. Vì thế triệu dự đạo hiếu đặt bút Đã không có tiểu yêu tay nhỏ, để nhất hạ trọng, lưu lại một rất lớn điểm đen. Triệu dự đạo hiếu bắt đầu mặt đỏ. Không quan hệ, phóng nhẹ nhàng, cẩn thận hồi tưởng ta vừa mới dậy ngươi cảm giác, tiêu giao như cụ ôn nhu thanh âm chậm rãi dẫn đường, đang xem đến triệu giữ đạo hiếu viết xong cái thứ nhất tự, tuy nói rất khó xem, nét bút trình tự gì đó đều không có sai, vừa lòng gật đầu, thực hảo, chỉ nhớ không tồi. Chờ đến triệu giữ đạo hiếu đem 5 chữ viết xong, một chương giấy trắng liền như, vậy bị hắn dùng, vốn đang rất cao hứng mà niệm một lần, triệu giữ đạo hiếu. Tiêu Dao có thể thấy được đến Tiểu Yêu vừa mới viết chỉnh chỉnh tề tề, mới dùng không đến 1/3 ba trực diện 10 cái tự, có chút khí lỗi. Ha ha, này cũng không phải là lập tức liền có thể, muốn chậm rãi luyện tập, hiểu không? Tiêu giao cười nói, tiếp tục đi. Chính là Tiểu Yêu, như vậy hảo lãng phí giấy nga. Tuy nói một bên còn có thật dày một chồng, chính là chịu giữ đạo hiếu vẫn là đau lòng. Người cho, rằng đọc sách thật dễ dàng a, nếu thật là như vậy, Mạng đường cái điều là người đọc sách, tiêu giàu ở hắn bên cạnh ngồi xuống, cười nói, bất quá, không quan hệ, giống ngươi này tờ giấy, chờ đến làm về sau, mặt trái cũng vẫn là có thể dùng làm ngươi luyện tập, nói nữa, giấy cũng không phải thật quý, về sau ngươi mỗi ngày lên núi sang thú khi liền so ngày xưa nhiều đánh một con, xem như mỗi ngày học tập tiền giấy, không phải được rồi, kỳ thật nàng là có thể chuẩn bị xa bàn làm triệu giữ đạo hiếu. Luyện tập chính là, như vậy tiến độ sẽ chậm rất nhiều, liền tính nam nhân nhà hắn không khảo công danh, nhưng tự nếu như người tùy cổ chỉ kim đều có như vậy cách nói, nàng nhưng không muốn nam nhân nhà mình bởi vì viết chữ khó coi lại bị người chê cười, nàng muốn Triệu Dữ Đạo Hiếu làm một cái hạnh phúc nam nhân như vậy, tâm nguyện là trước nay đều sẽ không thay đổi. Ân, Triệu Dữ Đạo Hiếu gật đầu, ngươi làm gì? Thấy Tiểu Yêu cũng cầm lấy mặt khác một con, so với chính mình trong tay thật, nhỏ đến nhiều bút lông. Ở một chân trên tờ giấy trắng viết, liền mở miệng hỏi nói. Ngươi đừng động ta, nhanh lên luyện tập, Hảo Hảo đem tên của chúng ta viết Hảo. Hảo, triệu giữ đạo Hiếu nói xong, bắt đầu vùi đầu nghiêm túc mà luyện tập lên, kia cổ sức mạnh, kia cắn chặt mặt nghiêm túc đối đại bộ dáng, cũng không phải là giống nhau người mới học có thể so được với. Chờ đến bên này tiêu giao đem chữ cái biểu sửa sang lại Hảo, bắt đầu ở tam tự kinh thường chú âm khi, nam nhân nhà hắn như cũ. Vẫn duy trì chính mình dạy hăng nhất quy phạm từ thế luyện tập lại nhìn kia trên giấy tên một chân giấy ít nhất có thể viết 30 cái tự cũng đoan chính quy phạm rất nhiều ngốc tử nghỉ ngơi một hồi tiêu giao có chút đau lòng ta không mệt chịu giữ đạo hiếu ngẫn đầu tiểu yêu người nếu là mệt nhọc người đi trên giường nằm sẽ vì thế tiêu giao đương chính mình chưa nói chờ đến mau đến một canh giờ thời điểm chiều giữ đạo Hiếu rốt cuộc ngừng lại bởi vì nghiêng mực không có mặt Hảo, hôm nay liền đến nơi này, tiêu dao nhìn một bên lúc ban đầu viết lung tung rối loạn, hiện giờ còn có thể đập vào mắt 5 chữ, không tồi nga. Ha ha, triệu giữ đạo hiếu ngây ngô cười, nhìn cuối cùng thành quả, cùng tiểu yêu một sao, tuy nói vẫn là có phi thường đại trinh lịch nhưng thoạt nhiệm cũng giống tự, triệu giữ đạo hiếu cảm thấy tới rồi trình độ này đã thực vừa lòng, chỉnh thề mà đem giấy điệp hảo, liền tính mặt trái không thể dùng, triệu giữ đạo hiếu cũng không ngừng tính ném. lưu trữ làm cái gì. Làm người nhi tự xem hắn tra năm đó học tập có bao nhiêu vất vả, nỗ lực. Tiêu giao tuy rằng là nói như vậy, những nhìn ôm hắn một trong đại tác phẩm mạng nhà ở tim địa phương chân quý bộ gián, ta không phải có một cái dương là trống không sao. Để ở đâu mặc là được. ân triều giữ đạo hiếu ánh mắt sáng lên, vào phòng. Vì thế, bận rộn hai người lại ở mỗi ngày phải làm sự tình bên trong có gia tăng, rồi triều giữ đạo hiếu đương học sinh, tiêu giao đương lão sư này hẳn nhất. Chiều giữ đạo hiếu đầu óc nhưng coi như là thông minh, như vậy vạn mới vỡ lòng, nhưng như cố hoàn thành tiêu dao không tính nhẹ nhàng học tập tiến độ Mà ở chiều giữ đạo hiếu xem ra, học tập một chút cũng không vất vả, như thế nào thường xuyên sẽ có người nói đọc sách vất vả, phí đầu óc. Vấn đề này hắn cũng hỏi qua nhà mình thông minh tiểu yêu, kết quả, tiểu yêu trả lời, người lúc này mới nào đến nào A về sau liền minh bạch. Mà ở tiêu giao chờ đợi trong ánh mắt, kia tam cây ớt cây rốt cuộc có. Thảo trúc đỏ, có thể ngắt lấy, tiêu giao là hoang thiên hỷ địa đưa bọn họ hái được xuống dưới, chỉ thiết gần chỉ có tam cây, số lượng thật sự là quá ít, chỉ phải đặt ở cái sàn phơi khô lưu loại. Nhưng thật ra nàng dùng 10 lượng bạc mô trở về bắp bổng làm nàng rất là dối giấm, bắp là cao sản thu hoạch, yêu cầu phân bón tự nhiên không ít, hoàn toàn không thể đủ giống loại ở trong sân mặt khác giao dưa như vậy, dùng chút phân cho, hoặc là phi độ rất sâu bùn đất liện có thể thu phục. ở thời đại này Vân Bón cũng cũng chỉ có hữu cơ phì, bà mối vướng đi thời điểm, cái gì đều kia đến sạch sẽ, duy độc kia một cái đại đại hố vân vân không mang đi, cho nên không thiếu phân Bón, chính là nếu là ở trong sân phóng hữu cơ phì nói, nặng sẽ ăn không vô, ngủ không được. Tiểu yêu, ngươi làm sao vậy? Ở một bên giữa theo Tiêu Dao, chỉ thì tính toán liền một cái chút cái bạn chịu giữ đạo hiếu nhìn Tiêu Dao, nắm thành một đoàn mặt, thập phân quan tâm hỏi, vừa mới không còn cao hứng vấn chấn sao? Như Thế nào lập tức lại mặt ủ mày e đi lên? Lão công chính là dùng để tố khổ, vì thế, tiêu giao đem chính mình dối dám nói ra, cuối cùng còn oán trách kia chấn trên người môi giới, cái gì hiệu suất, lâu như vậy bọn họ muốn mua đất một chút tin tức đều không có. Tiểu yêu, kia đùa vật rất quan trọng sao? Triệu giữ đạo hiếu mở miệng hỏi, đương nhiên rất quan trọng. Đối với bắp chỗ tốt tiêu giao tuyệt đối có thể nói tốt nhất lâu. Bất quá, nói như vậy, còn không bằng làm chịu giữ đạo hiếu chính mình. Đi gặp trứng, cái loại này vui sướng tựa như bọn họ dùng tân phương phát loại lúa nước giống nhau, này ngốc tử mỗi lần từ dụng nước trở về đều cười đến nhìn không thấy đôi mắt, nàng cũng không thể trước tiên nói. Ơn, ta cảm thấy liền tính là tiểu yêu muốn loại, liền như vậy một cây ngọt đậu cũng chiếm không được nhiều ít địa phương, chúng ta sao không đem đất trọng dao đặng ra một khối tới, ở nơi đó loại, hương vị là sẽ không huân đến trong viện tới. Chiều giữ đạo hiếu nói làm tiêu giao ánh, mắt sáng lên, lập tức nhảy lên, ôm hắn mặt hung hăng mà hung một cái, mới khẩu nói, ngốc tử, thứ này về sau lại viên, người đi trước đất trồng rau, không ra một mảnh giấc phía như thổ địa, nhớ rõ đem ta cái cuốc cũng mặn lên, ta một hồi liền tới, nói xong, hấp tấp mà chạy đi vào. Chiều giữ đạo hiếu đỏ mặt ngây ngốc mà đứng hồi lâu, chờ hoàng hồn thời điểm, ha hả mà sợ sợ chính mình mặt, cả người cũng cùng tiêu giao giống nhau. Như là tiêu máu gà giống nhau, khiến hai cây cây cuốc luyện hướng. Đất trồng rau đi. Tuy nói tiêu dao rất cẩn thận mà đem lột bát viên, chính là chỉ có như vậy một cây, cũng liện 4500 viên, thực mau liền hoàn thành. Lúc này đây, không có lựa chọn tất yếu, tất cả đều bị tiêu dao tiểu tâm mà đặt ở cái sàn thượng, đặt ở trong viện phơi, đóng cửa hứng thú hừng hực mà đi đất trồng rau. Hiện tại thời gian này rau giống bắp đã tính có chút chậm. Ngốc tử, nhìn triệu dự đạo hiếu rút rất nhiều đồ ăn. Đôi ở đất trồng giao bên cạnh, tiêu giao cũng tiến lên bộ giúp, làm ngậu nhiễn đi ngang qua thôn dân nhịn cái gì cũng chưa nói, chính là lát lát đầu, rõ ràng là không tán đồng hai người hành động. Nhưng có biện pháp nào, này một mảnh nhắc phỉ nhiều địa phương, cà tím vừa lúc nở hoa, mắt thấy liền phải kết quả, lại bị hai cái ngốc tự cấp rút, bọn họ không có ý tưởng mới là lạ, bất quá, vì cho rằng ngốc tử hai vợ chồng là một chút cũng không ngại, chút thật sự là vui sướng. Đủ rồi. Ngốc tử, đủ rồi. Tiểu yêu nhịn này khoan 2 mét, lớn lên khái có 10 mét. Đất trống, chúng ta nỗ lực hơn, tranh thủ hậu thiên liền đem kia ngọc đậu reo đi. Hảo, vì thế, hai người bắt đầu hữu hữu mà đào đất, bất quá, địa phương không lớn. Triệu giữ đạo hiếu lại là làm quán việc nhà nông, không đến một canh giờ thời gian. Hai người liền đem nảy phiến mà sửa sang lại ra tới. Tiêu do sai sự triệu giữ đạo hiếu đi trọn phân tiểu yêu, nếu không ngươi đi về trước. Làm cái gì? Tiêu giao không hiểu ra sao, nếu là loại khoai lang đỏ bọn họ cũng biết đào mưng khởi luống. Nói, nàng nhân thật ra có thể rời đi, chính là bọn họ không biết gặp tại đây đoạn nhật tử, nàng cuối cùng là hiểu biết những người này chi là như thế nào loại khoai lang đỏ, dùng khoai lang đỏ làm loại, loại khoai lang đỏ, căn bản là không biết ưm mạ, hắn thậm chí cảm thấy, những người này vô luận làm cái gì cũng chưa nghĩ tới ưm mạ, nhìn bài một điệu mà đem hạt giống hướng trong đất giải, sau đó bón phân. Thu hoạch, khó trách chịu ra loại khoai lang đỏ thời điểm, chuẩn bị nhiều đến dọa. Người hạt giống, người không phải không thích kia hương vị sao? Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói. Ai nói, tiêu giao phản bác, ta đó là ái sạch sẽ, nhưng ta cũng là ở nông thôn lớn lên, sao có thể liền phân thủy đều chịu không nổi? Ngồi đi đi, đừng ma kỹ, bằng không hôm nay chúng ta luyện lạc không xong rồi. Nga, thật sự, triệu giữ đạo hiếu không biết tiểu yêu có phải hay không ở cậy mạnh. Rốt cuộc tiểu yêu ái sạch sẽ là khác vào hắn trong đầu. Thật sự, tiêu giao dùng sức gật đầu, ngo đi. Chờ đến trời tối xuống dưới thời điểm, tiêu giao vượn lòng mà nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt hai hàng thổ luống, trục sợ một bên triệu giữ đạo hiếu, không nghĩ tới người làm việc rất nhanh, một giáo ngươi liền thượng thủ, cái này chúng ta chỉ còn chờ hạt giống phơi hảo, liền có thể gieo hạt. Như là hoàn thành một kiện ghi gớm trong lòng đại sự, tiêu giao vui vẻ tươi cười hoảng đến triệu giữ đạo hiếu. Cũng đi theo ngây ngốc mà cười rổ lên, tuy rằng hắn thật sự không rõ tiêu giao đem mà biến. Thành cái này hình dạng có ích lợi gì, ha ha. Đi thôi, về nhà. Tiêu dao gật đầu. Tới rồi ngày thứ ba buổi chiều, tiêu giao cầm dùng chốc khối làm thành phiến trạng một đầu nhọn nhọn đồ vật. Cái loại này nàng kia mấy trăm viên bắt loại, xuống ruộng reo giống, ngốc tự, tơi reo một cái, người liện đi theo bón phân, minh bạch sao. Lần này hữu cơ phi là tiêu giao nghiêm khắc dựa theo trong trí nhớ tỷ lệ đoái thủy, nàng có thể làm nỗ lực nàng sẽ đi làm, kế tiếp liền phải xem hạt giống có cho hay. Không lực, ông trời giúp không hỗ trợ. Ơn, yên tâm đi, ta biết đến. Triệu giữ đạo hiếu nhìn tiểu yêu nghiêm túc bộ dáng, lại nghĩ kia chính là 10 lượng bạc, sao có thể sẽ không cẩn thận. Bởi vì thiếu, cho nên thực mau liền hoàn thành, đi thôi, ngốc tử, về nhà ta cho người xem một thứ. Tiêu giao thần bí mà nói, nàng chính mình cũng không có xem, đối với giấy chế tác quá trình, nàng cũng liền ở trên mạng xem qua, rốt cuộc được chưa, tiêu giao trong lòng kỳ thật nghe không có phủ. Là người, khoảng thời gian trước đối ta nói muốn bảo mật đồ vật sao, không biết vì sao, chịu giữ đạo hiếu liền phóng thấp giọng ấm như là sợ người khác nghe thế giống nhau, ở tiêu dao bên tai nói. Ơn, tiêu giao gật đầu, hy vọng có thể hành đi. Vô luận là lá cây tử vẫn là chút viếng viếng hắn đều chịu không nổi, mỗi lần thượng xong về kép xe về sau, muốn tẩy đã lâu tay, đều không cảm thấy sạch sẽ, nhanh lên. Triều giữ đạo hiếu gật đầu, có lẽ là bởi vì triều giữ đạo hiếu bộ dáng, hai người nhỏ giọng mà đi, và bọn họ nhà mình hộ viện, triều giữ đạo hiếu nhìn dùng cây trúc viên ra tới, một tầng điệp này một tầng, đôi rất cao quái vật khổng lồ, tiểu yêu, đây là người làm cho. Đúng vậy, tiêu giao đem một bên phóng trường ghế đoan đến trước mặt, đứng ở mặt trên, ngốc tử, người không lên nhìn xem. Tiêu giao nói xong, liền không hề quản đứng trên mặt đất ngẩn người chịu dự đạo hiếu, hít sâu một hơi, rủi tay, đem cái ở mặt trên một tầng mỏng vải rầu sót lên, nhìn kia xám trắng hơi mỏng một tầng. Sờ nở sờ, cười, quả nhiên phương pháp là đúng. Đây là giấy. Triệu dự đạo hiếu bị rất lớn kinh hách, tuy nói ngày thường tiểu yêu đã rất lợi hại. Chính là, có thể làm ra giấy tới, kia hẳn là thần tiên mới có thể đủ làm được sự tình đi. Đúng vậy, là giấy, bất qua không phải dùng để viết chữ giấy. Tiêu gia muốn khóc, dùng nửa tháng trút phiến phiến, rốt cuộc có thể dùng tới giấy vệ sinh, liền tính thực thô giáp, nhưng nàng cũng đã thực thỏa mạng, cái loại cảm giác này, không phải giống triệu. Giữ đạo hiếu như vậy dùng quán trút phiến phiến người có thể lý giải, càng không phải dùng quán bọc nhỏ trong bao trang. Vừa kéo ra tới còn có chứa các loại tươi mát mùi hương, tiểu khăn giấy hiện đại người có thể thể hội. Kia dùng để làm gì? Triệu giữ đạo hiếu đồng dạng đứng ở trường ghế thường, ngây ngốc hỏi một bên tiêu dao nhìn nàng đem kia không tuyết trắng giấy cuốn lên, đưa cho chính mình, chính mình yên lặng mà tiếp nhận, theo sau trợn mắt há hốc mộng mà nhìn tiêu dao biến mất lột ra. Giống nhau, một tầng một tầng, hắn trong tay giấy một quyển cuốn tăng nhiều. Ngốc tử, trước đêm này đó phóng tới trong phòng, lại qua đây một chuyến. Nhịn triệu giữ đạo hiếu ôm không được, tiêu do tâm tình vui sướng mà nói. Ơn, triệu giữ đạo hiếu rời đi. Non nửa cái canh giờ lúc sau, rốt cuộc hoàn thành, triệu giữ đạo hiếu rốt cuộc nhịn không được lại hỏi một lần. Tiểu yêu, cái này giấy rốt cuộc dùng làm gì, ta nhìn cũng có thể viết chữ. Viết chữ giấy ta nhìn làm không được, có lẽ hao. Trước tâm tư, là có thể... Bất quá, nếu có thể mua được, nàng vì cái gì muốn vất vả chính mình, rõ ràng là nông dân liền không nên thủ công người sự tình, đoạt người khác bát cơm sẽ tao xét đánh, hảo đi, ta nói cho ngơi, cái này là đặt ở WC, dùng để trùi đít dùng. Sạc, trùi đít. Nếu là trước đây, triệu giữ đạo hiếu nhất định sẽ mặt đỏ, nhưng lúc này, hắn trừ bỏ nói lấp, khiếp sợ, liền không biết nên nói như thế nào. Ha ha, đừng như vậy kinh ngạc, này đó đều là cây trúc làm, kỳ thật không? Đáng giá tiền, về sau ngươi dùng, liền biết có bao nhiêu hảo. tiêu giao cười nói, đi thôi, chúng ta trở về đem chúng nó cắt hảo, phóng một ít ở trong VKC. Kết quả, tiểu yêu nói đúng, ngày đó buổi tối, triệu giữ đạo hiếu thượng VKC, vốn dĩ dối giấm đã lâu, ở hắn xem ra, dùng giấy tới chùi đích thật sự là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Chính là, tiểu yêu đem trong WC chút phiến phiến đều ném, ngồi sổn không hề mùi lạ trong xe hắn hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, một chính là, không rùi đích liền đi ra ngoài, nếu là chính mình thật sự làm ra như vậy sự tình, chỉ sợ tiểu yêu vĩnh viễn đều sẽ không có lý xe chính mình, nhị chính là dùng tiểu yêu làm được giấy, làm đã lâu tư tưởng công tác liền ở triệu giữ đạo hiếu hai chân đều đã tê dần thời điểm, hắn vẫn là dùng, chính là, cảm giác là hết trận hảo, không đau. Cũng không sợ không sạch sẽ, cũng sẽ không không cẩn thận lộn tới tay thượng. Theo sau, triệu giữ đạo hiếu thực thần kỳ lập tức liền nghĩ thông suốt, dù sao. Này đó đều là chút phiến phiến làm, cũng không có gì sao, bất quá, hắn vẫn là nhớ rõ tiểu yêu theo như lời, giặt sạc tay, nên có chút tê dại hai chân, hứng vấn mà chạy đến phong cùng tiểu yêu chia sẻ hắn sử dụng tâm đắc. Vì thế, hôm nay buổi tối, một cái bóng đen vào bọn họ sân, nằm ở trên giường tiêu giao trợn mắt, kìa hát ảnh có lập tức rời đi, hảo đi, tiêu giao cảm thấy có khả năng là chính mình đa tâm, ngày mai nhìn xem trong nhà có không có thiếu cái gì đi. Ngô Thiên cảm thấy hắn chưa? Từng có như vậy xấu hổ quá, làm một cái chính trực bộ đầu, thế nhưng chạy đến bình dân bá ánh ra trong ve kép xe trộm đồ vật, hắn chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy mặt đỏ, bất quá, hiện tại hắn xem như có thể khẳng định. Khi hai vợ chồng tuyệt đối không phải người thường, nếu không nói, lại sao có thể sẽ làm ra giấy tới. Mấy ngày này hắn vẫn luôn dựa theo nhị thiếu gia phân phó, dám thì hai người, kêu phụ nhân rốt cuộc là như thế nào chuyển ra tới. Hắn cảm thấy dựa vào chính mình đầu óc nhất định. Không nghĩ ra được, còn không bằng đem vấn đề này giao cho nhị thiếu ra. Cho nên, Ngô Thiên cầm hai chương giấy bản, lần đầu tiên làm tặc, rất là trột dạ mà hướng tới thị trấn chạy đi. Đây là cái gì? Sáng sớm, Lý Thanh Ninh ngồi ở bị hắn không chốt khách khí chân dụng, tới nguyên bản thuộc về chấn trưởng thư phòng ghế thai sư, tiếp nhận ngô thiên đưa qua đồ vật, nghiên cứu một hồi lâu, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nói là giấy, cũng quá thô giáp đi. Nếu nói không phải giấy, nhưng vuốt này xúc, cảm, còn có này hình dạng, tuy rằng nhan sắc không quá đẹp, nhưng này hẳn là giấy đi. Luôn luôn rất là tự tin lại kiến thức giọng giải lý nhịp thiếu ra có chút nghi hoặc, mà mở miệng hỏi. Dương mắt nhìn ngô thiên một cái thua tráng đại lão ra, bởi vì chính mình hỏi chuyện mà có vẻ ngượng ngùng, càng quan trọng là hắn từ kia trương đen như mực trên mặt thấy được một tùy đỏ ẩn, trong mắt càng lé ta hiện tại thật ngượng ngùng quang mang, dường như túy hồng lâu lần đầu tiên tiếp khách cô nương. Giống nhau, làm Lý Thanh Ninh đôi mắt thật chịu đánh sâu vào, có chút tiếp thua không nổi, thậm chí liền ôn hòa biểu tình đều thiếu chút nữa duy trì không được. Mà ngô bộ đầu đau. Nghe được nhị thiếu ra hỏi chuyện, đang ở rối giấm như thế nào trả lời, rốt cuộc, hắn lại rõ ràng, nhị thiếu ra sinh ra thư hương giọng rõi, lý gia càng là đại Chu tứ đại thế ra chi nhất, cao quý, ưu nhã là bọn họ đại danh tự, rất nhiều dơ bẩn hoặc là không được thể từ ngữ đều không thể nói, cho nên, hắn ở tự hỏi, như, thế nào có thể đem thượng nhà xí trùi đít giấy nói được cao nhã một ít? Ngô bộ đầu, vấn đề này có như vậy khó trả lời sao? Lý Thanh Ninh đợi nửa ngày. Phát hiện này ngô thiên mày càng nhăn càng chặt, tự hồ lâm vào ngõ cục bộ dáng liền hảo tâm mà mở miệng, người một cái đại lão ra, dòng rong dài dài, giống bộ gián gì, bị thủ hà của ngươi đám kia bộ khoái thấy được, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ dám. Lý Thanh Ninh một câu, khiến cho ngô bộ đầu thu cùng y Vũ khí thế. Trở lại hắn trên người, nhị thiếu ra, đây là ngươi hỏi ta, lại nói, ta vốn dĩ chính là cái đại quê mù, cho nên, nghe xong lúc sau. Ngươi cũng không thể trách cơ ta. Được rồi, nào như vậy nhiều ai nói, nhanh lên nói đi, ta là như vậy tính toán chia ly người sao. Lý Thanh Ninh mở miệng nói, ngô bộ đầu nghĩ nghĩ, xác thật là, nhị thiếu ra cùng mặt khác lý ra thiếu ra tiểu thư không quá giống nhau, không nói văn vỏ song toàn, càng là bác diện linh lung, đối mặt lý ra người khi là ưu nhã. Quý công tử, theo chân bọn họ quậy với nhau thời điểm cũng là ngay thẳng hảo nam nhân. Nghe nói gì thiếu ra ở trên giang hồ cũng là hạo khí can vân chủ, nếu là như thế này, hắn còn dối dám cái gì? Đây là kia triệu ra nương tự cố ý làm, dùng để trùi đít vậy Không rối dám ngô thiên lời này nói được rất là thông suốt, lại cũng làm tuy là có chuẩn bị tâm lý lý thanh ninh, ở không có uống trà, ăn cái gì dưới tình huống, bị chính mình nước miếng sạc tới rồi, hò khang vải thanh mới dừng lại tới. Ông hòa tư cười miệng cho cứng đờ. Càng thêm cứng đờ chính là hắn cầm kia hai chân hơi mỏng giấy tim bạch tay phải. Thật phần thong thả mà đem đùa vật đặt lên bàn, người thứ này là từ đầu tới? Lý Thanh Ninh nhìn chính mình tay, phát hiện cũng không dị thường, mới nhiều ít yên tâm xuống dưới, nghĩ thầm, trợn Ngô Thiên sau khi rời khỏi, hắn nhất định phải đem chính mình tay tẩy thượng 10 biến 8 biến. Nhà bọn họ nha xí, Ngô Thiên là hoàn toàn không biết Lý Thanh Ninh đã cứng đờ lòng đang Nghe thế câu nói khi sở sinh ra cái khe đang không ngừng mà mở rộng, tiếp theo hưng phấn mà nói, nhịp thiếu ra, ngươi thật là có dự kiến trước, hiện tại thuộc hạ cũng cảm thấy kia hai vợ chồng không đơn giản. Nga, còn có cái gì mặt khác phát hiện sao? Lý Thanh Ninh tự nhiên sẽ không hoài nghi chính mình ánh mắt, nhưng kêu phụ nhân có thể làm ra giấy tới, mặc dù là thồ giác, cũng ra ngoài bọn họ dự kiến, bất quá, đôi mắt nhíu lại, chẳng lẽ bọn họ hai người không biết, tạo giấy cùng muối trà. Giống nhau đều là từ triều đình định chế sao. Lá gan không nhỏ, dám tư tạo trang giấy. Ngô Thiên đem mấy ngày nay cẩn thận quan sát đều nhất nhất nói cho cấp Lý Thanh Ninh, ơn, có ý tứ. Lý Thanh Ninh tay phải ngón trọ ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, người tiếp tục giám thị, phóng chừng, chúng ta ở trăm phút chấn đãi thời gian là sẽ kéo dài, yên tâm, huyện Nha công tác ta sẽ thông báo vụ thân, ngô bộ đầu, ta tổng cảm thấy lần này chúng ta sẽ có rất lớn thu hoạch. Nói nơi này, trong mắt lé hơn, phấn quan mang, là, nhị thiếu ra, ngô thiên cũng không có phía trước như vậy kháng cự nhiệm vụ lần này, bất quá, nhị thiếu ra, ngươi là thật sự bởi vì kia đuối vợ chồng vẫn là, vẫn là cái gì, lại ấp á ốc ống. Vẫn là nhị thiếu ra thật sự coi trọng trấn trưởng ra tiểu thư, ngươi nghe là ai nói, nghĩ nhà này tiểu thư, Lý Thanh Đinh sắc mặt có chút phát thanh, lớn lên là không tồi, chính là bằng không, nhị thiếu ra vì cái gì muốn vẫn luôn ở tại trấn trưởng trong nhà. Ngô Thiên Nghĩ hoặc nhìn nhị thiếu ra như vậy biểu tình tựa hồ là không giống, trong lòng ai tháng. Này nhị thiếu ra cũng quá đặc biệt đi, hai mươi mấy tuổi người, như thế nào liện không thành ra, hai cái hậu hạ nữ nhân đều không có, không phát hiện lão ra cùng phu nhân đều cấp thành bộ gián gì sao? Ừm, phương tiện Ly Thanh Ninh vốn tưởng rằng không cần ở trăm vốc trấn đại lâu lắm. Hiện giờ xem ra, được rồi, hôm nay ta liền dọn đến lý ra trong nhà đi, về sau có chuyện gì, người tới đó đi tìm. Ta, mà đợi ở hạnh hoa thôn tiêu giao, cùng chịu giữ đạo hiếu hai người là hoàn toàn không biết bọn họ xí giấy khiển cho người khác chú ý. Ngày hôm sau tiêu giao lên nhưng thật ra đem trong nhà cẩn thận mà xem xét một bên, phát hiện cái gì cũng chưa thiếu, mới cảm thấy là chính mình đa tâm, xí giấy vấn đề giải quyết lúc sau, băng vệ sinh liện đề thượng tiêu giao nhập trình biểu. Bất quả, tuy nói thủ công yêu cầu muốn tinh xảo một ít, nhưng mà, so với tạo giấy, chế tác băng vệ sinh tiêu giao càng. Thêm có có tự tin, bông có thể mua, lại đến tiệm thuốc mua cây ít mẫu, vải bông cũng có thể đổ mua được, đến nỗi cực nóng tiêu độc, nàng cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến dùng thủy nấu. Thái Dương bảo phơi như vậy phương pháp, nhưng mặc dù là như vậy, cũng so, trước mấy tháng bất đắc dĩ sử dụng bên trong phân cho văn vệ sinh tới sạch sẽ, đến nhiều, nhất quan trọng là, khi băng vệ sinh còn không phải dùng một lần, hiện giờ có điều kiện, nàng là tuyệt đối sẽ không lại ủy khuất chính mình. Vì thế, ở đêm, bắt ra tính, tam tự kinh mặt trên đều chú giải ghép phần giáo hội triệu giữ đạo hiếu sử dụng ghép phần lúc sau, ở triệu giữ đạo hiếu mang theo đại đại dấu chấm hỏi dưới ánh mắt. Đem bông, tế vải bông, thậm chí là cây ít mẫu đặt ở trong nước nấu, theo sau lại ở Thái Dương hạ phơi hảo lúc sau, dùng 5 cái dựa chưa nghỉ ngơi thời gian, rốt cuộc làm tốt 40 phiến thuần thủ công đại băng vệ sinh, còn có 20 phiến tiểu nhân, theo sau lại cố ý dùng cây chút biên một cái chuyên môn trang máy. Thứ này chút cái dương. Tiểu yêu, này rốt cuộc là cái gì? Triệu dự đạo hiếu chính mình, cũng không biết đây là hắn để mấy biến hỏi cái này vấn đề, chính là tiêu giao không những không nói. Còn không chuẩn chính mình chạm vào, rủi ra tay qua đi, liền đánh chính mình tay, làm cho triệu giữ đạo hiếu buồn bực không thôi, hắn không ngừng nghĩ thứ này rốt cuộc có tác dụng gì. Người thật sự như vậy muốn biết, tiêu giao đem đồ vật đặt ở khô giáo địa phương, quay đầu, đối với biểu tình buồn bực triệu, giữ đạo hiếu rất là sáng lạng cười. Ấn, kỳ thật chỉ là bởi vì là tiểu yêu, hắn mới đặc biệt muốn biết, nếu là người khác, mặt khác đồ vật, hắn mới sẽ không như vậy tò mò đâu. Chỉ cần là về tiêu giao, hắn đều muốn biết, tưởng, rất muốn. Ha ha, tiêu giao tươi cười càng thêm sáng lạng, tướng công, ngốc tử ta liền không nói cho ngươi, ha ha ha ha, nhìn vốn dĩ vẻ mặt trở mong chịu giữ đạo Hiếu, tiêu giao nói như thế nói, theo sau đó là vô tâm không vội cười ha ha, trêu đụa đến triệu giữ đạo. Hiếu mặt đỏ tai hồng, mấu chốt nhất chính là, nhìn tiểu yêu cười đến như thế vui vẻ, chịu giữ đạo Hiếu hoàn toàn quên mất chính mình trong lòng lúc ban đầu bụng bực. Còn có tiêu giao treo cực, đi theo cùng nhau ngây ngô mà nở nụ cười. Ra là trên cơ bản ấn hảo, bắt giao đi liền chờ nảy mầm lại mặt sau mấy ngày. Tiêu giáo lại thua một lần lần chứ không có toàn hồng ớt cây, Dũng tâm mà chăm sóc kia tam cây ớt cây, chờ chúng nó lần thứ hai nở hoa, mặt khác phơi khô lúc sau. Tiêu giao lấy ra ớt cây, hạt giống, ngâm bốn cái canh giờ lúc sau, tất cả mà chiếu vào trong viện dư lại một miếng đất mặt trên, tưới tiếp nước liền chờ chúng nó nảy mầm trưởng thành. Vì thế, ở bận rộn như vậy một đoạn thời gian lúc sau, trừ bỏ mỗi ngày phải làm sự tình ở ngoài, tiêu giao bắt đầu ở trong thôn tiến hành có lựa chọn tiếp xúc, mà trạm thứ nhất lựa chọn chính là các nhà bọn họ đồng dạng không xa, đi đường ước chừng 5 phút đồng hồ khoảng cách tiêu ra thôn đậu hủ phường. Tại đây phía trước, nàng đã hướng, Trương Thúy Hoa hỏi thăm này người một nhà tình huống, cảm thấy không tồi mới bắt đầu hành động. Nơi này quy mô không lớn, nghe nói nhà này cẩn thận tính ra. Cũng cùng tiêu giao dính điểm thân cố là tiêu lôi cách vải phòng đường huynh đệ, trong thôn đại bộ phần điều chích loại có đầu nành hơn nữa, thôn từ đường cách đó không xa còn có một cái thôn dân hợp khiến thạch ma, cho nên, rất ít có trong thôn người tới nơi này mua đầu hũ bọn họ mỗi ngày sẽ làm một ít chọn đến trứng trên đi bán. Xin ý, không được tốt lắm, cũng không tính hư, cũng liền cấp trong nhà tăng thêm khởi một ít thêm và thu vào hơn nữa đồng ruộng, nhật tự ở tiêu ra thôn cũng coi như được với là trung đẳng thiên thượng Đại nha. Đang ở nho nhỏ đậu hũ phương đẩy ma thiếu đại quý hai vợ chồng nhìn đứng, ở ngoài cửa mang theo Ôn hòa Tây cười Tiêu Dao, dừng việc trong tay, có chút phản ứng không kịp, vẫn là thiếu đại quý nương tử Chu thị hoàng hồn đến mau, bất quá, kêu Tiêu Dao ngự khí rõ ràng có chút không xác định. Đại nương là ta, Tiêu Dao nghĩ thầm, mặc dù là chính mình tới nơi này liền sửa lại tên, phỏng chừng ở trong thôn, Tiêu Đại Nha tên này đến bối cả đời, ta tưởng mua hai khối đậu hũ. Chịu giữ đạo hiếu bán con mội, người trên mặt tươi cười đều chân thành rất nhiều. Chú thị là động tác nhanh nhẹn mà cấp tiêu giao cắt hai khối đậu hũ, dùng sạch sẽ lá sen ôm, đặt ở nàng giỏ tre, đại nha, vốn là tam văn tiền một khối, người lần đầu tiên tới, hai khối đại nương liền cho người tính năm văn tiền được. Đa tạ đại nương, tiêu giao không phải không có cảm giác được tiếu đại quý đầu chu ở chính mình, trên người quan sát ánh mắt, bất quá, như cổ không chút nào để ý mà bỏ tiền. Đưa cho cho thị, đúng rồi, đại nương. Ta còn có một việc tưởng thỉnh đại thúc, đại nương hỗ trợ. Tiếp nhận tiền, hai vợ chồng vừa nghe tiêu giao như vậy vừa nói, trên mặt nhân thật ra không có gì biến hoa. Cái này làm cho tiêu giao đối hai người xem trọng lít mắt một cái, là cái dạng này. Tin tưởng đại thúc, đại nương nhiều ít cũng biết ta cùng tướng công tình cảnh, khi còn nhỏ ăn nơ thời gian thiếu, chịu đói thời điểm nhiều, mệt thân mình, trước đó vài ngày. Ta ở trong thị trấn nghe một vị đại phu nói, mỗi ngày buổi sáng uống, sữa đậu nanh có thể bổ thân mình, bởi vậy, ta tưởng phiền thoái đại thúc, đại nương mỗi ngày sáng sớm chuẩn bị hai người đủ uống sữa đậu nanh, đưa đến nhà của chúng ta tới. Tiêu giao nói được rất là tự nhiên bằng phẳng, đến nỗi tiền bạc, đại thúc, đại nương nói cái số, ta nghĩ mỗi ngày cấp cũng không có phương tiện, liền một tháng cấp một lần. Đại nha người nói được nói gì vậy? Liền một chút sữa đậu nành, làm đại thúc nơi nào có thể thu người bạc, lúc này tiêu đại quý xem như đã nhìn ra, này. Tiêu đại nha xác thật không giống nhau, bọn họ toàn gia chưa bao giờ tin tưởng thôn thượng lời đồn, bất quá, nghĩ phía trước tiêu đại nha, cùng hiện tại một sao, quả thực chính là trên trời dưới đất khác biệt, hiện giờ sạch sẽ không nói. Cả người nhìn cũng thật khỏe mạnh, hơn nở nạn khéo léo ăn mặc, lanh lợi lời nói, ân, là cái không tội nha đầu. Đại thúc Nếu là một ngày hai ngày, ta là nhất định sẽ không đề tiền sự tình, nhưng đây là mỗi ngày đều yêu cầu, tiêu giao ngượng ngùng cười, theo. Sau lộ ra ảm đạm biểu tình, nếu là đại thúc đại nương không thu tiền, chúng ta cũng ngượng ngùng uống sữa đậu nành, chỉ phải vất vả tướng công mỗi ngày đi trấn trên mùa. Thu, thu. Đối với làm đậu hủ bọn họ tới nói, sữa đậu nành thật là không đáng giá cái gì tiền, nhưng nếu là hôm nay thiên đều đưa đến nhà bọn họ cửa nói. Chú Thị cảm thấy, thu chút tiền cũng không quan trọng, bất quá, đại nhà, người là muốn nấu chín sữa đậu nành, vẫn là xinh. Xin, đại nương, chính chúng ta nấu thì tốt. Rồi, tiêu gia vui sướng cười, ta cùng tướng công đã hỏi thăm hảo trấn trên sữa đậu nành giá cả, hai văn tiền một chén. Bất quá, kia một chén ta tướng công uống khẳng định là không đủ, cho nên, đại nương, đánh giá ba chén lượng liện không sai biệt lắm, ở hơn nữa làm phiền các ngươi đưa đến nhà của chúng ta. Một tháng 200 văn, đại nương cảm thấy như thế nào? 200 văn, chủ thị có chút kinh ngạc, cũng không tính thiếu, nạn nhân thật ra muốn nhận nhiều như vậy, bất quá nhà mình tướng. Công ở một bên nhìn, đại nhà lại xem như vãn bối, không dùng được nhiều như vậy, người nếu là ngạnh phải trả tiền, 100 văn là được. Ha ha, tiêu giàu tư cười mang theo xuân phong âm ác, đại nương, chúng ta như thế nào có thể làm ngươi cùng đại trúc có hại, nãy đó tiền chúng ta vẫn phải có. Nói, tiêu dao đã đem 200 văn tiền phóng tới chu thị trên tay, về sau liền phiền toái đại nương, chúng ta hiện tại ở tại bà mối vương ra trong phòng. Nói xong, tiêu giao nhanh chóng đánh xong. Tiếp đó, xoay người rời đi. Ai, chú thị còn không có tới chấm đất nói cái gì, người đã rời đi hảo xa. Đại quý, người nói này vẫn là tiêu đại nha sao? Ta như thế nào cảm thấy như vậy không thích hợp đâu. Chú thị đem tiền phóng hảo, dựa vào cửa mở miệng nói, nhìn nặng hiện tại bộ gián. Nói thật, thật là có vài phần không thói quen đâu. Có cái gì không thói quen, như vậy không phải khá tốt sao? Thiếu đại quý mở miệng nói, trong thôn những người đó, đôi mắt là bị giấy, về sau làm trường. Xin nhiều cũng chịu ra nhị tiểu tử tiếp xúc, còn có trường sinh tức phụ cũng là, không có việc gì thời điểm cũng có thể đi nhà bọn họ, cùng đại nha thân cận thân cận. Tuy nói đối với thiếu đại nha nhận thức có điều thay đổi, nhưng chợt vừa nghe thiếu đại quý nói như vậy. Chú thì vẫn là có chút không muốn, đại quý, như vậy không hảo đi, ngươi lại không phải không biết trong thôn người đều thấy thế nào bọn họ hai cái, khi thiếu đại trụ còn không phải là bởi vì cùng chịu ra nhị tiểu tử đi thân, cận quá mà bị cách ly sao, như vậy sẽ hại trường sinh. Khách nhìn của đàn bà, tiếu đại quý hư một tiếng, mấy ngày này, ta mỗi ngày đi thôn đông đầu, một là vì xem nhà của chúng ta dụng mà, đại bộ phận thời gian đều đang xem tiêu đại nhà kia năm mẫu ruộng nước, ta luôn có dự cảm. Bọn họ kia năm mẫu điền, năm nay sản lượng sẽ cao hơn chúng ta rất nhiều. Không có khả năng đi, người cũng coi như là làm ruộng năng thủ. Trong thôn ai không biết nhà của chúng ta vô luận là ruộng nước vẫn là. Trong đất đầu, sản lượng đều là tối cao. Vừa nói khởi cái này, chu thị thần sắc mang theo vài phần kiều ngạo. Khi hai người trẻ tuổi chuyển ra tới ruộng nước, sẽ so với chúng ta ra cao, còn cao hơn rất nhiều. Chu thị là tuyệt đối không tin. Ta nói có bỏ qua sao? Thiếu đại quý trầm tư một hồi, như cũ tin tưởng chính mình chỗ đã thấy, hơn nữa hôm nay đại nhà biến hóa, hắn cảm thấy này hai vợ chồng về sau nhất định không đơn giản, nghĩ trường sinh hoàn toàn không có kế thừa chính mình thông. Minh đầu óc, trung thực bộ gián, hiện tại đem chiều số cho hắn đáp hảo, về sau liền tính bọn họ đi rồi, cũng có thể đủ thực tốt sinh hoạt. Chu Thị vừa nghe thiếu đại quý lời này, lập tức liền ách hỏa, ít nhất đại hiện tại mới thôi, nhà hắn tướng công theo như lời cũng chưa sai. Bất quá, nếu không, việc này chờ đến trường sinh cùng hắn tức phụ trở về, hỏi một chút bọn họ ý kiến. Hảo, tiếu đại quý nhìn thoáng qua chù thị, hắn minh bạch này bà nương băng khoảng nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu là không ở kia vợ chồng son phát tích phía trước cho phép trợ giúp, về sau đối trường sinh chiêu cố sẽ hữu hạn thật sự. Đối với muốn ở trong thôn hỗn khai, tiêu gia cũng không xúc ruột, tiếu đại quý gia kỳ khai đắc thắng lúc sau. Nàng liền ngừng nghĩ xuống dưới, mỗi ngày làm chính mình sự tình, có dành thời điểm, Trương Thúy Hoa sẽ mang theo nhà nàng tiểu trụ lại đây chơi, mà tiêu trường sinh bởi vì mỗi ngày đưa sữa đậu nành, cùng chịu giữ đạo hiếu nhưng thật ra quen thuộc lên, nàng tức phụ trần, thì cũng sẽ thường thường tới một chuyến. Đương nhiên có đôi khi ba nữ nhân cũng sẽ ước định thời gian, ở nàng trong viện hoặc là khâu khâu vá vá, hoặc là cấp người nhà làm quần áo, làm giày hoặc là chính là theo khăn tay kiếm tiền. Trương Thúy Hoa liền không nói, tính cách mưu hãng ngay thẳng, Trần Thị Tác rất có đầu óc, cẩn thận mà lại khôn khéo, nhưng quan trọng nhất chính là, này hai nữ nhân đều là Thiện tâm người, nguyên nhân chính là vì như thế, tiêu giao mới tổng hội ở mặt khác hai nữ. Nhân hỏi nàng đã dặn khi, không chút nào tàn tư mà nói cho các nàng, vì thế, ba nữ nhân chi gian hữu nghị ở tiêu giao kinh doanh hạ chậm giải vững chắc lên, triều giữ đạo hiếu. Tháng 5 đế, tiêu giao cuộc sống gia đình rốt cuộc đúng giờ tiến đến, dùng chính mình làm băng vệ sinh, tiêu giao rất là yên tâm, chỉ là 4 ngày lúc sau nhìn vốn nhị hẳn là, còn có cuối cùng một cái tảng lớn băng vệ sinh rõ che tất cả đều làm mảnh nhỏ, tiêu giao cho rằng chính mình nhớ lầm, vì thế đem mảnh nhỏ cũng đếm. Một lần, 19 phiên, lại đến một lần, vẫn là 19 phiên, theo sau nghỉ mấy ngày nay chịu ngốc tự nhìn chính mình quỷ dị ánh mắt, nổi giận, hét lớn một tiếng. Đang ở, trong viện cấp đồ ăn tưới nước triệu giữ đạo hiếu lập tức ném xuống trong tay ra hỏa, phong giống nhau mà chạy đi vào, tiểu yêu, làm sao vậy? Làm sao vậy? Tiêu giao giữ tợn một chân mặt đẹp, đối với triệu giữ đạo hiếu quát, người nói, người có phải hay không đụng đến ta trong rổ đồ vật? Vừa nghe lời này, triệu giữ, đạo hiếu lập tức đem đầu riêu đến cùng chống bỏi thựa mà, tiểu yêu có bao nhiêu bảo bối mấy thứ này hắn có không phải không biết, không có nàng cho phép. Hắn là tuyệt đối không dám đi chạm vào, không có, tiểu yêu, thật sự, ta thề. Tiêu giao gắt gao nhìn trăm trầm triệu giữ đạo hiếu hơn nửa ngày, bình tĩnh lại, ta đã biết. Nhịn triệu giữ đạo hiếu biểu hiện liền biết không có thể là này ngốc tử, kia ngốc tử nếu là nói dối nặng lít mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu, chính là nếu không phải. Triệu giữ đạo hiếu kia sẽ là ai? Chẳng lẽ là trong nhà lại tiếng ăn trộm? Chính là, chính là, tiêu giao cảm thấy không chỉ là chính mình mặc dữ tợn, liền nàng tâm đều vặn vẹo, ở hiện đại nàng, không phải chưa từng nghe qua có đặc thù đam mê chuyên môn thu thập nữ tính quần lót, nội y, những ngàn vạn đừng nói cho nàng, ở như thế chất phát cổ đại nông thôn, cũng có như vậy biến thái thế nhưng trộm nàng băng vệ sinh. Tiểu yêu, rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn tiểu yêu quỷ dị biểu tình, một hồi nghiếng răng nghiến lợi, một hồi vẻ mặt ghê tởm, một hồi lại cả người phát ruộng, Triệu Dữ Đạo Hiếu lo lắng đến không được, có phải hay không thân mình không thoải mái, ta đi cho người tìm đại phô. Trở về, nhìn đã xoay người bước ra bước chân Triệu Dữ Đạo Hiếu, Tiêu Dao vội vàng gọi lại hắn, ngồi ở trước bàn trang điểm trên ghế, nghiêm túc mà nói, ngốc tử, nhà của chúng ta lại tiếng tặc. Cái gì? Triệu Dữ Đạo Hiếu dậm chân, "Tiểu Yêu, ném thứ gì? Bạc thiếu không?" Tuy nói là hỏi như vậy, bớt Quá, trước tiên nhào qua đi ra khai lại không phải hắn cũng biết phóng bạc tiểu hoặc gỗ, mà là kia trang hắn bảo bối đại tác phẩm ghế dương, chờ đến xác định hắn bản vẽ đẹp không có việc gì lúc sau, khẩn trương mặt mới như là tùm một ngụm đại khí bộ dáng, xem đến tiểu giao khóe miệng nhịn không được không ngừng mai run rảy. Tiểu yêu, rốt cuộc là ném cái gì? Triệu giữ đạo hiếu dọn ghế, làm được tiêu giao trước mặt, nghĩ vừa mới tiểu yêu tức giận như vậy bộ dáng, nhìn chằm chằm nàng ôm chút cái. Dương, có người trộn ngươi thế này? Ơn, tiêu giao gật đầu, mở ra, ta rõ ràng là đại làm 40 cái, tiểu nhân làm 20 cái, chính là tiểu nhân ta còn không có dùng, cũng chỉ có 19 cái, lại nói, ta rõ ràng nhớ rõ đại ta cũng chỉ có 39 cái, chính là hiện tại, một cái điều không có. Ách, triệu giữ đạo hiếu cũng nhớ mày, nghĩ nghĩ, tiểu yêu, có phải hay không ngươi nhớ lầm? Nếu là thật sự muốn trộn, cũng nên toàn bộ lấy đi, như thế nào sẽ chỉ giống nhau lấy đi một cái? Nhưng lời này, vừa ra, tiêu Dao trừng mắt đãi mắt Tô Cam tức nhịn chịu giữ đạo hiếu, "Tặc mau, chịu giữ đạo hiếu, ngươi cảm thấy ta như vậy thông minh khả năng sẽ nhớ lầm sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau à, liền tính là đại nhớ lầm, nhưng tiểu nhân ta còn không có bắt đầu dùng, cũng chỉ có 19 cái, ngươi như thế nào giải thích?" "Tiểu Yểu, là ta nói sai rồi." Triệu giữ đạo hiếu lập tức thừa nhận sai lầm, cũng là Kiêu Dao như vậy thông minh, ít nhất ở hắn nhận thức tiểu yêu trước Nay liền không có ra sai lầm, mãi nhăn lại, bắt đầu tin tưởng thật là có ăn trộm nhưng như vậy tưởng tượng, đầu óc liền bắt đầu thắt, mãn chán dấu chấm hỏi, này ăn trộn quá kỳ quái đi. Hán chính là cái biến thái, tiêu do thở phì phì mà nói, nàng làm nhiều thế này đồ vật dễ dàng sao? Tính, tiểu yếu đừng tức giận, thiếu một cái hai cái, người nơi này không phải là có nhiều như vậy sao? Triều giữ đạo hiếu nhịn lửa giận vẫn như củ tràng đầy tiểu yêu, vội vàng trấn an nói, về sao ta nhất, định tăng mạnh phòng bị, không cho ăn trộm bắt được cơ hội. Ngốt tử, người biết đây là cái gì sao? Tiêu dao biểu môi mở miệng nói, như vậy tư mật đồ vật, bị người ăn thấp, tiêu dao nghĩ liền cảm thấy trong lòng thập phần cách ứng, càng quan trọng là, nạn không cho rằng ăn trộm là nữ nhân. Trong đầu nghĩ một người nam nhân một tay cầm một cái tảng lớn băng vệ sinh, một tay kia cầm mảnh nhỏ, mang theo đáng khinh tươi cười, nàng liền ghê tởm đến tưởng phun. Triệu giữ đạo hiếu ánh mắt sáng lên, theo sau lại buồn bực mà nói, tiểu yêu, người sẽ nói cho ta sao? Mấy ngày nay nhìn tiêu giao lại dùng lấy đồ vật, nhưng dùng đến nơi nào, hắn lại không biết, hắn cẩn thận mà kiểm tra rồi về kép xe, cái gì cũng không có, cho nên, như cũ vẫn là không hiểu ra sao. người đem lỗ tai thọ qua tới Tiêu gia mở miệng nói, nhìn nháy mắt phóng lượng biểu tình chịu giữ đạo hiếu, ở hắn bên tai nói thầm hảo một thời gian, kết quả nguyên bản vui vẻ tiểu yêu rốt cuộc nói cho chính mình thứ này tác dụng chịu giữ. Đạo hiếu lập tức liền nổi giận, còn một chút nhảy dựng lên, kia ác tạc quá đáng giận, bị ta vắt được, ta nhất định tấu chết hắn. Đó là tiểu yêu bên người đồ dùng, khẳng định không phải giống nhau ăn trộm, hơn phân nữa lại là giống lần trước như vậy lưu manh. Càng là như vậy tưởng triệu giữ đạo hiếu càng là phẫn nộ, gân xanh đều toát ra tới. Lúc ấy không bắt được, chỉ sợ cũng không dễ dàng bắt được, nhìn triệu giữ đạo hiếu sinh khí, tiêu giáo ngược lại không tức giận, thư thái, bất quá, ngốc. Tử, đừng tức giận, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào phòng ăn trộm đi. Vì thế, ngày hôm sau triệu giữ đạo hiếu liền hoa ba lượng bạc. Từ trong thị trấn một nổi danh thở sang ra mua, tới một con nghe nói lớn lên lúc sau rất là, hung mảnh chó sang dưỡng ở nhà, lúc sau sang thú trống không thời gian, triệu giữ đạo hiếu bắt đầu ở trên núi tìm kiếm bụi gai đằng, đem tiền viện hậu viện vào che thường đều dậm rạp mà tái mãn bụi gai. Cái này làm cho ở rất xa địa phương dám thì bọn họ ngô thiên, ngô bộ, đầu càng thêm cảm thấy bị hắn trộn đi một lớn một nhỏ không rõ vật thể, rất là trân quý nếu không nói. Lúc trước ném xí giấy bọn họ như thế nào một chút phản ứng đều không có, mà lần này cư nhiên chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh Như vậy một kiện nho nhỏ nhạt điểm, hai người thật mau liền quên mất, tháng 6 mãnh liệt dương quan cho cây nông nghiệp thật tốt sinh trưởng hoàn cảnh, hôm nay bên vãng, chịu giữ đạo hiếu giống thường lui tới như vậy đi ruộng nước xem xét ruộng mà, nhìn có hảo nhẫn. Người này vây quanh chính mình điền cũng không biết đang nói chút cái gì, hoảng sợ, chạy nhanh tiếng lên, tìm được nhất quen thuộc tiêu trường sinh. Trường sinh, các ngươi làm cái gì? Đương nhiên, triệu giữ đạo hiếu là sẽ không cho rằng có người đối hắn rụng nước làm cái gì, rốt cuộc trong thôn trước nay liền không có từng phát sinh chuyện như vậy. Hắn thật lo lắng có phải hay không nhà mình mà ra cái gì vấn đề, phát sinh sự tình gì? Triệu lão đệ, ngươi đã đến rồi, tiêu trường sinh nhìn. Triệu giữ đạo hiếu rất là kinh hỉ mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi nhìn xem người này mà, tấm tắt, lớn lên nhiều chắc nịch ác, nói còn mãn nhãn hâm mộ mà nhìn ngoài ruộng. Ha ha, nơi nào, đại gia không đều là giống nhau sao? Tiểu yêu nói, người khác ở cách lệ người thời điểm, phải hiểu được khiêm tốn, đồng thời, cũng chớ quên khen đối phương một chút. Lần đầu tiên bị người ngoài suy sụp, chịu giữ đạo hiếu có chút thẹn thùng, bất quá, tiểu yêu lời nói, hắn vẫn là sẽ nghiêm khắc đi chấp hành. Trường sinh, người xem đến là cái gì à? Tiếu đại quý có chút bất mãn mà cho con của hắn đầu một cái bàn tay, nhì tiểu tử. Ngươi không biết nhà ngươi lúa nước đã bắt đầu trổ bông phấn hoa phát tán sao? Biết ạ, triệu giữ đạo hiếu nhìn mạ thượng bông lúa, ngây ngô cười, nhớ rõ lúc ban đầu chính mình thấy toát ra một chút bông lúa thời điểm, vui sướng mà về nhà ôm tiểu yêu ở trong sân xoay hảo chút vòng, đem sự tình nói cho tiểu yêu lúc sau, tiểu yêu chỉ là khao thâm khó đoán mà đối chính mình. Cười, theo sau nói, đây là dự kiến trung sự tình, có cái gì cao hứng, kế tiếp nhật tử mới là quan trọng nhất. Ngươi nhân đến ấn ta phân phó xem trọng, ân, triệu giữ đạo hiếu như cụ kích động gật đầu, được đến tiểu yêu một cái xem thường. Ngốc tử, đây là chúng ta nỗ lực kết quả, nhớ kỹ, ngươi là cái nam nhân, muốn bình tĩnh, không cần một chút vui vẻ sự tình liền kích động đến tìm không thấy đông nam Tây Bắc. Tiêu giao bình tĩnh nói ở triệu giữ đạo hiếu trong đầu vang lên, triệu giữ đạo, hiếu vội vàng thu hồi ngây ngô tươi cười, nghiêm túc mà trả lời nói. Ta biết ạ, thiếu đại thuốc này đã là phấn hoa phát tán ngày thứ năm, thực mau liền sẽ kết thúc, ta đánh giá tháng 6 để hẳn là có thể thu hoạch. Nhìn kia từng cây bông lúa, triệu giữ đạo hiếu trong lòng rất là thỏa mãn, cùng dĩ vãng lao động bất đồng, đây là chân chính thuộc về chính hán thu hoạch. Bên cạnh cùng thiếu đại quý quen biết tuổi sớp sĩ nam nhân đều chỉ nhìn ngoài ruộng mà, lẩm nhẩm lẩm nhầm nghiên cứu, mặc dù trong lòng muốn biết này ngốc tử là như thế nào trồng ra tốt như vậy lúa nước. Nhưng bọn họ cũng khai không được cái kia khẩu đi hỏi, rốt cuộc loại lúa nước tình người có tình người kinh nghiệm, giống nhau cũng chỉ truyền thủ cấp nhà mình vãng bối, cho nên, tiếu đại quý mặc dù trong lòng đánh chú ý, cũng ngượng ngùng mở miệng. Nhưng sự tình luôn có ngoại lệ, tiêu trường sinh nhịn triệu giữ đạo hiếu trong mắt trang ngập kính mẻ, triệu lão đệ, người thật lợi hại, này rốt cuộc là như thế nào loại? Như vậy đã sớm có thể thu hoạch. Nếu đã phấn hoa phát tán, nói thang 6 đế thu hoạch cũng là thập phận bình thường, không nghĩ tới triều lão để chẳng những săn thu có một tay, làm ruộng càng là lợi hại. Ha ha, nói chi vậy, triều dự đạo hiếu nhịn không được cười, ngượng ngùng mà sợ sợ trán mở miệng đem chính mình biết đến đều nói ra, những cái đó trường hắn đồng lứa nam nhân vạnh tay dụng tấm nghe, trừ bỏ chỉnh dụng nước thời điểm so với bọn hắn càng thêm tinh tế một ít, mặt khác tự hồ, đều không sai biệt lắm. Trong lòng liền cho rằng là triệu giữ đạo hiếu không muốn đem bí quyết nói cho bọn họ nhưng thật ra không có bao lớn thất vọng mà triệu giữ đạo Hiếu cũng có thật tự, kia đó là tiêu giao nói cho chính mình nên làm như thế nào hoặc là làm mẫu như thế nào làm chính là vì cái gì muốn như thế nào làm Triệu giữ đạo Hiếu đến bây giờ cũng không có cân nhắc minh bạch tiểu yêu nói này đó nàng đều là ở trong sách học được này một câu liền khiến cho triệu giữ đạo Hiếu càng thêm nhiệtị mà đầu nhập đến đọc sách biết chữ giữa, Mà hắn sợ dĩ chưa nói, là lo lắng cho mình đều không có lòng minh bạch, nói cho bọn họ, ngược lại sẽ làm hỏng bọn họ sự tình, làm dụng việc nhân đến nghiêm túc, nửa điểm sai lầm đều khả năng sẽ không thu hoạch, như vậy nghiêm trọng kết quả khiến cho hắn không thể không cẩn thận lên. Thực mau, triệu nhĩ ngốc tử gia vãn người khác vài thiên loại lúa nước thực mau, liền phải thu hoạch tin tức truyền khắp toàn bộ hành hoa thôn, rất nhiều. Người đều sẽ chạy tới tìm tòi đến tột cùng, thậm chí có ngoại thôn nghe nói cũng tới xem qua. Rốt cuộc, này trước tiên đến có chỗ quá sớm, phải biết rằng lúa nước thu hoạch xưa nay đều là ở 8 tháng đế. Vì thế, cũng có người vui sướng khi người gặp họa, nói nơi đó mà căn bản là không có mẻ, triệu nhiễn ngốc tử gia 5 mẫu dụng nước sẽ không thu hoạch. Đương nhiên cũng có người không sao cả, sớm thu vãn thu không đều giống nhau sao? Dù sao cũng chỉ hoảng không được bọn họ loại cây cải rầu không? Phải sao? Nhưng mà, vô luận người khác nói như thế nào? Tiêu giao trừ bỏ chiếu cố năng ớt cay, đất trồng rau đã trường nảy mầm bắp, chính là đi theo triệu giữ đạo hiếu cùng nhau xem xét lúa nước cuối cùng thành thuộc kỳ, hơn nữa làm triệu giữ đạo hiếu chuẩn bị tốt lưỡi hái, ba bố, chờ mong thu hoặc thời tiết tiến đến. Tiêu lôi 15 mẫu dụng nước là cùng bọn họ dựa vào cùng nhau, cho nên, đối với cái này tình huống, tiêu lôi thậm chí do tiếu đại quý càng thêm sớm biết, cái này làm cho tiêu. Lôi buồn bực không thôi, rõ ràng là giống nhau ruộng nước. Vì cái gì cái kia ngốc tử chồng ra chẳng những so với bọn hắn sớm thu hoạch, hoặc nhìn sản lượng cũng sẽ so với hắn cao. Việc này tiêu lôi cuối cùng cũng không có có thể nghẹn lại cùng tiêu lý thị nhắc tới, nghe được tiêu lý thị trong lòng càng không dễ chịu, vốn dĩ nàng cho rằng tiêu đại nha gã đi chịu ra nhân ra như vậy, sẽ thật không tốt quá, nghe tới chịu ra phân ra, chịu nhĩ ngốc tử cùng tiêu đại nha mình không rời nhà khi. Nàng trong lòng thật sự thật vui vẻ. Nhưng ai từng tưởng, bọn họ thế nhưng lại mua bà mối vương phòng ở, kia phòng ở có thể sao bọn họ trụ này phòng ở còn muốn hảo, để cho nàng trong lòng thích ứng chính là, bọn họ này phòng ở khế nhà còn ở tiêu đại nhà trong tay. Sau lại, nàng tưởng khai, tưởng tiêu đại nha dùng bán ruộng nước bạc mua, nhưng bọn họ phân gia không có gì nhiều không có, một chút lương thực cũng không có phân đến, khẳng định ăn không đủ no, ai từng tưởng, kia triều nhị ngốc tử là... Săn thú hạo thủ, chính là mua lương ăn đều làm mua tinh lương, mãi cho đến hiện tại đều không có đoạn quá, trời biết nàng mỗi lần ở trong thôn đụng tới tiêu đại nha, kéo ra tươi cười có bao nhiêu khó khăn. Hiện giờ, ngay cả ông trời cũng giúp bọn hắn, nàng có thể không khó chịu sao? Cha, nương, nếu không ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Tiêu thủy mở miệng nói, nếu chịu nhịn ngốc tử cưới tiêu đại nha, cũng coi như là ta tỷ phô, cha cùng nương càng là hắn trưởng bối, nếu là hắn không đem loại lúa nước. Biện pháp dạy cho chúng ta, đó chính là bất hiếu. Vốn dĩ vẫn luôn chờ xem tiêu đại nhà che cười tiêu thủy, rốt cuộc nhịn không được, không tìm điểm phiền toái, nàng trong lòng thật sự là ghen ghét đến khó chịu. Trên thực tế, ở tiêu thủy đưa ra cái này biện pháp thời điểm, tiêu lôi cùng tiêu lý thì đều nghĩ tới bọn họ phía trước hiệp nghị, chính là nếu là có thể làm lúa nước tăng ra sản xuất, như vậy, nhà bọn họ liền có nhiều hơn lương thực dư, đối với nông dân tới nói, không có so này càng. Thêm hấp dẫn người, vì thế, hai người sôi nổi cam chịu tiêu thủy đề nghị. Đương duyên, có cách nghĩ như vậy không chỉ là tiêu ra, triệu ra mọi người một đám đỉnh âm trầm mặt, toàn bộ nhà chính đều tràn ngập có thể dọa khóc tiểu hài tử màu đen hơi thở. Triệu giữ đạo hiếu, không nghĩ tới hắn còn có như vậy một tay, nếu hắn như vậy lợi hại, vì cái gì không đem biện pháp nói ra, như vậy nhà bọn họ người mẫu dụng nước cũng thật mau là có thể đủ thu hoạch. Bang! Triệu đực bên người trên bàn trà. Cái ly rách nát, lão nhị, thật là làm tốt lắm. Mọi người cơ hộ đều đã quên, triệu giữ đạo hiếu ở triệu ra khi, vô luận là cái gì đề nghị bọn họ đều không chút nghĩ ngợi phủ quyết, rốt cuộc, ở trong mắt bọn họ, cái kia nhi tử cùng ngốc tử không có gì khác nhau. Cũng không phải là, chúng ta đều xem thường hắn, triệu tiêu thị lãnh ngảnh thanh âm, mân khẩn môi, vừa thấy liền biết tâm tình cực kỳ không tốt, lão nhị rời đi này mấy tháng, nàng là một chút đều không thoải mái, hai cái nữ nhi chưa. Từng có đã làm thủ công nghiệp, chính mình dạy đã lâu, xem như có thể thượng thủ, chính là khi tốc độ, nàng cũng không dám khen tặng, chỉ phải tiến lên hỗ trợ. Kết quả, ba người đều mệt đến muốn chết muốn sống, nhưng để cho bọn họ tức giận là, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nha nhật tự quá đến sinh động, mà bọn họ nhật tử như cũ khó khăn túng thiếu. Cha, nữ, vẫn luôn muốn tới cửa đi bái phỏng nhị ca triệu tư tuệ mở miệng nói, chúng ta hiện tại quan trọng nhất không phải sinh khí, mà là. Làm nhị ca đem loại lúa nước biện Pháp nói ra, ta đã ở bên ngoài hỏi thăm qua, nhị ca đối trong thôn ai cũng không có nói qua, nhưng chúng ta là hắn thân nhất người, hắn sẽ làm dụng cũng là cha giáo, không có đạo lý hắn không nói cho chúng ta biết, không phải sao. Tiểu ngụy nói được không sai, triệu thủ trung gật đầu, nhưng tưởng tượng đến nhị cữu cữu làm sự tình, con có bọn họ phân ra khi nháo đến như vậy cứng đều quan hệ, như vậy một hai tháng đều không có liên hệ, cho dù gặp mặt cũng. Chưa từng nói chuyện, muốn hắn đi, thắng nhưng ném không dậy nổi kế kia mặt, mâu chốt nhất chính là ai đi. Lời này vừa ra, mọi người đều không hé răng, ở triệu ra yêu quý mặt mỗi người nhiều đi, đương nhiên còn có không để bụng mặt mũi triệu chi tiết cung triệu vương thị hai người. Đại ca, ta có thể đi, bất quá, cha mẹ, ta đi, hỏi ra thế có chỗ tốt gì, trừ bỏ nhà mình nương tử, triệu chi tiết giống nhau là không có lợi thì không dậy sớm nhân vật, nếu đại ca cùng lão tứ đều phải mặt mũi, thắng. Hi sinh mặt mũi, đổi điểm chỗ tốt, không phải đương nhiên sao? Triệu Vương Thị thập phần tán đồng gật đầu. Ngươi, Triệu Tiêu Thị nhìn nhìn chính mình con thứ ba, rất là vô lực, đánh chửi có luyến tiếc, muốn nhắm ngay Triệu Vương Thị mở miệng, nhưng dựa vào chính mình nhi tự đối nàng yêu quý trình độ, phóng chân bọn họ mẫu tử đều xáo lên. Nha, Tam Đệ, ngươi thật đúng là, làm đại tổ nói như thế nào ngươi? Triệu Chu Thị mở miệng nói, Tam Đệ không phải luôn luôn cho rằng chính mình cùng lão. Nhị quan hệ tốt nhất sao? Chuyện này theo lý thường hẳn là ngươi đi mới là a. Ha ha, đại tẩu, lời này ta liền nghe không hiểu, cái gì kêu theo lý thường hẳn là? Triệu vương thì cũng không phải là đèn cặn dầu, đại ca, đại tẩu bạch được nhị ca phòng, như thế nào? Thân là lão đại, làm điểm này sự tình đều phải đẩy đẩy ôm ao à, nhà ta đại ca xem chưa bao giờ như vậy. Nghĩ nhà mình đại ca, triệu vương thì trong lòng một trận kêu ngạo. Hảo, đại tẩu, tam tẩu, các ngươi đừng xảo, việc này là ta. Nói ra, ta đi tổng có thể đi. Triệu tư tuệ có này chính mình tiểu tâm tư, nếu là thật sự có thể đem như thế nào loại hảo lúa nước, để cả sản lượng biện pháp muốn ra tới, nghĩ đến cha mẹ sẽ đối chính mình càng tốt, lại cũng sẽ đem cái này trở thành triệu ra bi phương, hoặc là bán tiền, hoặc là liền như vậy vẫn luôn truyền xuống đi, nhưng chính mình đi hỏi, nàng cũng coi như là biết đến, đến lúc đó gã đến nhà chồng. Cũng có thể dùng cái này nhắc tới cao chính mình địa vị, đương nhiên, này. Trong đó cũng có muốn khéo gần nàng cùng nhị ca chi gian quan hệ nhân tố, ở bên trong. Nhị ca, nhị tẩu quả nhiên không làm nàng thất vọng, cùng nàng tưởng giống nhau, sinh hoạt đến có tư có vị, chính là nhà bọn họ đâu, từ phân ra lúc sau, ẩm ý là thường xuyên sự tình, một việc hoặc là đại gia cùng nhau làm, hoặc là chính là giống vừa rồi như vậy ngươi đẩy ta ta lui ngươi, nhìn một cái chính mình vốn dĩ trắng đoạn tay. Bởi vì giặt quần áo nấu cơm đều trở nên thô giáp, nàng không nghĩ lại tiếp tục làm việc nhà, cho nên, hy vọng có thể thông qua kéo gần nàng cùng nhị ca, chi gian quan hệ khôi phục trước kia nhạc nhã nhật tử. Ngư đi, triệu tiêu thì triệu mến mà nhìn chính mình tiểu nữ nhi, không nghĩ tới, ở ngay lúc này, thế nhưng là tiểu mùi đứng ra, có thể được không? Luôn luôn không khéo triệu tiêu thì, lại hoàn toàn, không biết chính mình yêu thương tiểu nữ nhi sớm đã có chính mình bàn tính nhỏ. Có thể, nhị ca đối ta luôn luôn thật hảo, ta đi, sự tình cũng tương đối dễ dàng làm. Tuy nói không biết vì cái gì đột nhiên nhị ca liền đối chính mình lãnh đạm, chính là, nàng nghĩ nhiều năm như vậy, nhị ca đối chính mình huynh mụi tình cảm không có khả năng là nói không có liền, không có, bởi vậy, triệu tư tuệ đối với lúc này hành động rất có tin tưởng. Triệu ra trừ bỏ khôn khéo triệu vương thị hoài nghi, mà nhìn thoáng qua triệu tư tuệ ở ngoài, những người khác không có một cái hoài nghi nhà nàng tiểu mùi dụng tâm, chỉ cảm thấy chi kỷ thật sự, gật đầu, đồng ý triệu tư tuệ lần. Này đề nghị, chính cái gọi là vô xảo không thành thư, ở mặt trời chói trang, hạ về kêu đến vui sướng ngày nọ sau giờ ngọ, tiêu dao chính cầm kia bổn đại tru phong tịnh xem đến mùi ngon, cùng tiêu dao dựa vào trên ghế nằm lười biến mang cười bất đồng. Cách đó không xa chịu giữ đạo hiếu bưng ở án thư, khuôn mặt nghiêm túc học tập, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì muốn nói đọc sách hiệu lễ, nhìn một cái này ba chữ liệm ba chữ nói được cỡ nào sâu sắc. Sân ngoại, hai cái thước tha dáng người dùng khăn tay chống đỡ đỉnh đầu thái dương cô nương tiểu bước vội vàng mà đi tới, ở cách xa nhau một mét chỗ đối thượng, tức khắc ôn nhu ánh mặt trở nên hung ấp lên, hai bên chém giết đã lâu, mới cảm thấy các nàng chính bại lộ ở mặt trời trói trang vui Khiêu nộn làn da đối với các nàng phát ra kháng nghị, lau phấn mặt bắt đầu xuất hiện hơi mỏng mồ hôi, cũng bất chấp đỉnh đầu, vội vàng dùng khang tay cẩn thận trả lâu, trốn gian còn không quên trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Các nàng không phải không nghĩ tìm cái mát mẻ thời điểm lại đây, nhưng dân quê giống nhau cũng chính là giữa trưa ngày chính nhiệt thời điểm mới có thể ở nhà nghỉ ngơi một hồi, mặt khác thời gian đều sẽ trên mặt đất bận việc, hoặc là tìm chút sự tình làm tránh điểm thêm vào tiền bạc. Cho nên, giống nhau ở cái này thời tiết, có chuyện gì, đặc biệt là giống các nặng như vậy lòng có sở đồ, đều sẽ ở buổi trưa thời dịp đối phương có thời gian mấy hảo thiệt sự. nha này không phải chịu ra lục. Tiểu thư sao? Người không phải không ra khuê môn sao? Hai người nhanh chóng mà tệ đến viện môn dưới mái hiên, tức khắc, sấm xếp ẩm ẩm, tiêu thủy mặt mang châm trọc mà nói, hôm nay đây là thổi kia trận gió, đem người cái này thiên kim tiểu thư cấp thổi ra tới. Này suốt đầu lộ diện, cũng không sợ có tổn hại nguy khuê danh. Triệu tư tuệ nhạc nhạc mà nhìn thoáng qua tiêu thủy, hơi hơi nhíu mày, này tiêu thủy, sớm không tới vãng không tới, một hai phải cùng chính mình tiến đến cùng nhau, chỉ sợ. Mục đích cũng là giống nhau, nghĩ có cô nương này làm dối, phóng trừng sự tình không nhất định sẽ thành, nhưng nếu là liền như vậy trở về, lại có vẻ chính mình sợ nàng, khi như thế nào thành? Ha ha, tiếu cô nương này nói nói chi vậy? Chỉ là không biết tiếu cô nương tới ta nhị ca ra chính là có chuyện gì, phải biết rằng ta nhị ca thích chứ này nhà ta nhị tẩu, tiếu cô nương liền tính là mạo nếu thiên tiên, ta kia ngốc tử nhị ca chỉ sợ cũng coi thường ngươi. Ha ha, tiêu thủy trong lòng thầm, hận, này không lay động sáng tỏ châm trọc nàng đoạt chính mình tỷ phu chuyện này sao, nói được cũng thật buồn cười, một ngụm một cái ngươi nhị ca ra, toàn bộ hạnh hoa thồn người cái nào không biết, người kia nhị ca mình không rời nhà. Nhẹ gõ một chút mặt sao môn, này phòng ở là ai mùa, còn không phải tỷ tỷ của ta dùng của hồi môn mùa, thật là không e lệ, người như thế nào không nói này nhà ở vẫn là ngươi, còn tỷ tỷ, tiếu cô nương, ai không biết kia không phải người thân tỷ tỷ, kêu đến, cũng thật thân, ta nghe đều e răng, toan nột, triệu tư tuệ ngày thường tâm tư là thực thành thuộc, nhưng hôm nay gần nhất thời tiết quá nhiệt, tâm tình bực bội, thứ hai này tiêu thủy cùng nàng tuổi tương đương. Không biết có phải hay không bởi vì tiêu lý thiện nguyên nhân, vô luận là diện mạo vẫn là khí chất đều so nàng tốt hơn một chút, quan trọng nhất chính là, còn tuổi nhỏ nàng cũng đã có một cái tố tài vị hôn phu, mặc dù là đoạt tới, khá vậy so nàng cái gì đều không có cường, như vậy một đối. Lật trong lòng lại sao có thể sẽ không ghen ghét? Chúng ta có phải hay không thần sinh hơn hẳn thân sinh? Không nghĩ có một số người, rõ ràng là huyết nhục tương liên người một nhà, lại có thể như vậy vô tình mà đem chính mình người nhà đuổi ra khỏi nhà. Ha ha, ai không biết, các ngươi chịu ra về điểm này phá sự. Nói nhiều thế này, tiêu thủy có chút miệng khô lưỡi khô, triệu tơ tuệ, nói đi, người rốt cuộc tới làm gì. Nương nói, chính mình hiện tại trên cơ bản là toàn bộ thôn hạnh phúc. Nhất cô nương, có yêu thương cha mẹ, có tiền đồ như gấm vị hôn phu. Hừ, đừng tưởng rằng nàng nhịn không ra này triệu tư tuệ trong lòng ghen ghét, Kiều tiểu thư cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, một sơn thôn nhỏ mà thôi, nghe nàng đều muốn cười. Người làm gì ta liền làm gì? Triệu tư tuệ nghẹn một hơi, trong lòng có chút oan trách chính mình cha mẹ, tuy nói hảo chút thời gian qua, chính là triệu ra sự tình ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị người nhắc tới, mà tiêu đại nha ra, tử hồ từ tiêu. Đại nha xuất giá sau, liền không còn có truyền ra quá cái gì lời đồn. Cho nên, nàng mới có thể tại đây một lần khắc khẩu trung ở vào hạ phong. Không biết xấu hổ. Tiêu thủy không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, muốn chỗ tốt liền một cái kính hướng lên trên thấu. Triệu ra người, ra mặt thật đúng là hậu à. Người không cũng giống nhau, còn không biết xấu hổ nói ta, vô luận chúng ta triệu ra thế nào, cũng sẽ không xuất hiện cướp đoạt chính mình tỷ tỷ vị hôn phu hạ tiện phôi. Càng xảo càng, bực bội triệu tư tuệ bắt đầu có chút nói không lừa lời. Nặng là triệu ra tiểu muội chưa từng có người đối chính mình nói như vậy. Hừ, tiêu thủy mất hạnh nhất đẳng, ta hạ tiện. Triệu tư tuệ, đừng cho là ta nhìn không ra người kia nội tâm, người nhân thật ra muốn cướp, những người có đoạt sao. Triệu tư hiện đã mau 15 tuổi, ha ha, có người tới cửa cầu hôn sao. Nói như vậy xong, nhìn nghe thấy kia hai chữ liền hốc mắt có chút đỏ lên triệu tư tuệ, còn không cam lòng, rủi tay đối với. Triệu tư tuệ chính là một cái tác. Dám nói nặng hạ tiện, này một cái tác không thể nói trọng, nhưng lại cũng đánh ngót triệu tư tuệ, qua một tiếng khóc lên, bất quá, ở khóc đến đồng thời, hai tay còn không quên hướng tiêu thủy trên mặt tiếp đón, vì thế, cãi nhau hai cái cô nương liền bắt đầu thượng thủ, cao mặt gãi đầu, xả quần áo, tay đấm chân đá, thay phiến ra trận, ngoài miệng lời nói càng ngày càng không sạch sẽ, tình hình chiến đấu chi kịch liệt lệnh ở nơi xa dám thì triệu ra tình. Hún ngô thiên há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy chính mình ra keo kiệt nương tự còn có giả tiểu tự nữ nhi cùng này, hai một số thật sự là quá đáng yêu. Hai người lôi kéo đánh nhau, vốn dĩ liền không lớn địa phương, không khỏi xe đụng tới viện môn, tiểu yêu, người nghe, có phải hay không có người ở gõ cửa, buông trong tay bút lông, nhìn đã giống mô giống dạng chữ viết, triều giữ đạo hiếu rất là thỏa mãn, sân ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng đập cửa làm triều giữ đạo hiếu có chút không xác định hỏi. Ơn, nhìn một hồi thư, dựa vào trên ghế nằm có chút khốn đốn thiêu giáo hít mắt nói, ngươi đi xem đi, ta tưởng bị một hồi. Hảo, triệu giữ đạo hiếu phóng nhẹ bước chân ra cửa, nhưng càng ngày càng kịch liệt tiếng đập cửa lệnh triệu giữ đạo hiếu nhíu mày, lúc này là ai nha? Như vậy xảo, tiểu yêu ngủ đến khẳng định không thoải mái, giả nhà chính, mang theo không vui biểu tình, bước chân vội vàng mà xuyên qua sân, mở ra viễn môn, A Dựa vào môn xé rách hoàn toàn quên mất lúc ban đầu mục đích. Tiêu thủy cùng triệu tư tuệ, không có dựa vào, lập tức liền ngã tiếng trong viện, hai người đồng thời hét lên, cầm miệng. Triệu giữ đạo hiếu rất bất mãn mà kêu lên, khẳng định xảo đến tiểu yêu. Tiêu thủy cùng triệu tư tuệ đồng thời buôn ra tay, đứng dậy, mà lúc này liền có thể nhìn ra được triệu tiêu thì cùng tiêu lý thì khác biệt, đồng giản là giáo nữ nhi, tiêu thủy được sụn ái trên độ nửa điểm cũng không thể so triệu tư tuệ thiếu. Chính là, tiêu thủy nên sẽ, nên làm, tiêu lý thì đều rất là nghiêm túc mà sớm mà luyện giao cho nàng, hơn nửa tiêu đại nha xuất giá lúc sau, rất nhiều thủ công nghiệp đều dừng ở tiêu thủy trên người, không nói mặt khác, liền nói sức lực, đánh nhau thượng, tiêu thủy như củ chiếm thượng phong. Hai người mặt đối mặt đứng, hung tợn mà nhìn chằm chằm đối phương, đông dạng quần áo hỗn độn, đồng dạng tóc giống ổ gà. Chính là, tiêu thủy trừ bỏ trên tay có lưỡng đào khẩu tử, ở nàng sửa sang lại tóc khi lộ ra khuôn mặt nhỏ là lông tóc không tổn hao gì, mà triệu. Tư tuệ hiển nhiên liền không có may mắn như vậy, trên tay đều không đề cập tới, chính là trên mặt, trên cổ, đều có vài chỗ móng tay đào ra vết máu, gương mặt còn có chút bầm tím, là bị tiêu thủy dùng đầu đỉnh. Đương nhiên, tiêu thủy sợ dĩ sẻ này đó, hoàn toàn là từ hắn đệ đệ tiêu kim nơi đó học được. Tuy rằng đây là nàng cuộc đời làm đệ nhất trường, bất quá, thoạt nhìn, là nàng thẳng, hơi hơi nâng cầm lên, đắc y đến giống chị tiểu gà mái. Khi bộ dáng dừng ở triệu tư tuệ trong mắt chính là xích, quả quả khoe ra, nhìn một bên triệu giữ đạo hiếu, ánh mắt sáng lên, vị khóc đứt mắt nói xuống dưới liền xuống dưới, chỉ vào tiêu thủy, mở miệng nói, nhị ca, nàng khi dễ ta, ngươi phải cho ta báo thù. Triệu giữ đạo hiếu cũng không nghĩ tới chính mình tiểu ngồi sẽ thảm như vậy. Bất quả, vừa nghe triệu tư tuệ lời này, khiến cho hắn nhớ tới đã từng ở trong thị trấn họp trợ sự tình, gặp phải tiểu lưu manh, khi đó, tiểu ngùi cũng là như thế ủy khuất mà nói, nhưng xong việc, chính mình lại gánh. Phát gây chuyện thiệp phi tên tuổi, bà ngày không cơm ăn trừng phạt, sự tình nguyên dò, tiểu ngùi lại trước nay không có đứng ra nói một câu, hiện tại ngẫm lại, khi đó chính mình thật là ngốc đến có thể tưởng tiểu ngùi sợ hãi, không dám nói. Sợ hãi sao? Đại trụ lần đó sự mới năm tuổi, hắn đều có cùng người nhà nói, còn có giúp hắn hướng trong thôn giải thích. Ngốc tử, đây là nháo đến nào vừa ra à? Tiêu giao đứng ở nhà chính cửa, nhìn trong viện ba người, cười nói, vào nhà tới nói đi, lớn như. Vậy Thái Dương, các ngươi không nhị ạc? Nhị tẩu, tị tị, triệu tư tuệ cùng tiêu thủy đồng thời nói, kia thanh nhị tẩu còn hảo, tiêu thủy kêu kia thanh tị tị. Thật sự là quá thân thiết, nhiệt độ quá cao, lệnh tiêu giao có chút giác ruông, chờ tới rồi nhà chính ngồi xuống, đã không có mặt trời chói trang vào đầu, vừa rồi lại kịch liệt mà đánh một trận phát tiết trong lòng táo hỏa, uống nửa một ngụm nước sôi để nguội lúc sau, hai người đều bình tĩnh lại, lúc này mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Thật tốt à, hai người trong mắt đồng thời hiện lên một tia hâm mộ, gan gác biết bà mối vương phòng ở không tồi, nhưng không nghĩ tới bị bọn họ như vậy một bố trí. Càng là tốt hơn không ngừng một tầng. Uống nước đi. Tiêu giao đem thủy đưa cho triệu giữ đạo hiếu, lúc này mới ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hai vị mùi muội nói đi, có chuyện gì. Đến nỗi hai vị này cô nương đánh lộn sự tình, ai không có nhiệt huyết thời điểm, nhớ năm đó, chính mình ở sơn thôn học tiểu học thời điểm, bởi việc thành Tức hảo, người trong nhà lại sủng chính mình, đó chính là sơn thôn tiểu hài tử đôi một nữ bá vương, đánh quá giá cũng không ít. Bất quả, tựa hồi trước nay không cùng nở hại tử động qua tay, giống như bị nàng khi dễ nam hài tử không ở số ít, cho dù có đánh không lại, nàng cũng sẽ mang theo nàng mấy cái bưu hãng huynh trưởng, ở ngày hôm sau liền đòi lại tới, thật là lệnh người hoài niệm à. Vì thế, lại lần nữa nhớ lại sơn thôn vô ưu vô lựa sinh hoạt tiêu giao, bị quấy rầy ngủ buồn bực cũng thiêu tán. Mang theo vui sướng địa tâm tình hỏi, tị tị, cha để cho ta tới hỏi một chút người. Các người kia lúa nước là như thế nào loại? Tiêu Thủy nhớ tới chính mình ở chính mình ra cửa trước theo như lời nói. Thủy nhi, người hiện giờ còn không phải tiêu đại nha đối thủ, ta cần nhắc tha lão vòng đi, còn không đi trực tiếp mở miệng hỏi. Nàng muốn nguyện ý tốt nhất, không muốn người cũng đừng nháo, trở về cùng cha mẹ nói lúc sau lại làm mặt khác tính toán. Tuy nói trong lòng không phục, chính là đối. Với nhà mình đường nói, Tiêu Thủy vẫn là nghe, có thể hay không dạy cho chúng ta. Triệu tư tuệ không nghĩ tới tiêu thủy sẽ lớn như vậy, định đạt mà đem mục đích nói ra, nhìn nhị ca cùng nhị tẩu biểu tình không có gì biến hóa mới yên lòng. Tiểu muội ngươi đâu? Đối với bọn họ mục đích tiêu giao cũng không cảm thấy kỳ quái, vì thế trước không trả lời tiêu thủy, hỏi một bên triệu tư tuệ, định lớn như vậy Thái Dương đến nhà của chúng ta tới, hẳn là có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Nếu là một, việc nàng có thể cùng nhau trả lời, đỡ phải phiền toái. Nhị ca, nhị tẩu, ta biết phân ra sự tình là chúng ta không đúng, cha, nương, đại ca bọn họ đều hối hận. Triệu tư tuệ nghĩ nghĩ, trong mắt hàm chứa nước mắt, ủy khuất mà nói, ta nghĩ người một nhà nơi nào có cách đêm thù, nhị ca, nhị tẩu, ta về sau có thể thường xuyên lại đây sao? Triệu giữ đạo hiếu nhíu mày, tiêu giao nhịn triệu tư tuệ cũng không có trả lời, mà là lại lần nữa quay đầu, tiêu thủy mùi muội người trở về cùng cha cùng. Mẹ kế nói, loại này đem biện pháp ta sẽ nói cho bọn họ, bất quá, không phải hiện tại, rốt cuộc đồng ruộng lúa nước còn không có thu hoạch, sản lượng thế nào còn không rõ ràng lắm, lại nói, chính là các ngươi hiện tại đã biết, cũng muốn đến sang năm mới có thể lại loại, ta có thể bảo đảm, ở sang năm làm ruộng phía trước, nhất định sẽ đem biện pháp dạy cho cha. Nhị Tẩu, chuyện này ngươi như thế nào có thể không hỏi xem nhị ca liền trực tiếp làm chủ? Triệu Tư Tuệ kêu sợ hãi, nếu thật là như... Vậy, nàng bạn tính nhỏ không phải bạc đánh sao? Như vậy, hôm nay tôi đã có thể nhận không, làm nàng như thế nào có thể cam tâm, nhị tẩu, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại là chiều ra người, không thể đủ sự tình gì đều nghĩ nhà mẹ đẻ Trong lòng nói thầm, khi nào tiêu đại nha cùng nàng nhà mẹ để quan hệ tốt như vậy? Triệu tư tuệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu thủy vừa thấy triệu tư tuệ muốn phá hư chính mình sự tình tốt. Một vết cái bàn, chậm chọc mà nói, dựa theo triệu tiểu thư nói như, thế tới, người về sau một gã chồng liền đã quên người thân sinh cha mẹ, này thật đúng là như là triệu tiểu thư sẽ làm sự tình. Người ta khi nào nói như vậy? Triệu tư tuệ đỏ mặt dạo biện nói, nhị ca, người xem nàng, không có biện pháp, ở triệu ra nàng đã thói quen ở vào nhật thế sau đó cáo trạng, không giống thiêu thủy, bọn họ kia người một nhà trừ bỏ đối thiêu đại nha đặc biệt không ngạo ở ngoài. Mặt khác bốn người coi như là chân chính thương thân thương ái, liền điểm này, triệu tiêu thị, là thuốc ngựa đều không đổi kịp tiêu lý thị. Hảo, đừng xảo, hiện giờ ở triệu giữ đạo hiếu trong lòng, tiểu yêu là xếp hạng để nhất vị, vừa mới nghe được tiểu ngùi nói tiểu yêu không phải thời điểm, hắn trong lòng liện bất mãn, lại nói, hắn cũng không cảm thấy tiêu thủy nói sai rồi, nhà mẹ để làm sao vậy, nghe một chút tiểu ngùi theo như lời nói. Nương thật đúng là bạch đau nàng ngân ấy năm, tiêu thủy mùi muội ngươi cũng đừng kích động, tiểu yêu lời nói liền tính toan, ngươi liền như vậy. Trở về nói cho cha cùng mẹ kế. Đối với tiểu yêu nhà mẹ đẻ sưng hô, chịu giữ đạo hiếu là hoàn toàn dựa theo tiêu giao tới. Hừ, nhìn thấy không có. Tiêu thủy cười đắc ị, làm nàng thanh tố khuôn mặt nhỏ lập tức sinh động lên, đánh thắng trận, nàng gấp không chờ nổi, mà tưởng về nhà cùng người trong nhà chia sẻ chính mình vui sướng tâm tình. Khi tỷ tỷ, tỷ phu, ta liền không quấy dày. Xem ở tiêu đại nha còn tức thời phần thượng, kêu nàng một tiếng tỷ tỷ cũng không mệt. Đi thong thả, không tiễn, bớt quá, tiêu thủy muội muội tuy rằng các ngươi trong khoảng thời gian này làm được không tồi, nhưng là, ta còn là đến nhắc nhở các ngươi một tiếng, chuyển cáo tra cùng mẹ kế, ngàn vạn chớ quên chúng ta hiệp nghị. Tiêu giao cười nói, đã biết, tiêu thủy tức giận mà giống lên một tiếng, hừm, sớm biết rằng liền không gọi nàng tỷ tỷ. Tiểu mụi, ngươi vẫn là có việc. Tiêu thủy đi rồi lúc sau, triệu giữ đạo hiếu trực tiếp mở miệng hỏi triệu tư tuệ, nhìn nàng vẻ mặt muốn khóc bộ gian, thật sự. Có chốt không rõ, bọn họ ai cũng không có khi dễ nàng không phải. Tiêu giao ở một bên mắt lạnh nhìn, triệu tư tuệ sự tình nàng cũng sẽ không nhúng tay. Nhị ca, ngươi nhất định phải như vậy sao? Trước kia chúng ta không phải hảo hảo sao? Vì cái gì một nhận thức nhị tẩu lúc sau ngươi liền thay đổi? Triệu tư tuệ mang theo khóc ấy biểu tình ai oán mà nhìn trầm trầm triệu giữ đạo hiếu, từng tiếng chất vấn, làm tiêu giao mày một trọn, nặng mặt kệ còn phải bị xả tiếng vào, thật là, nhìn một cái ngươi. kia cái gì đôi mắt nhỏ, triệu giữ đạo hiếu là ngươi nhị ca, mà không phải ngươi tình lang, dùng đến như thế lít mắt đưa tình sao. Triệu giữ đạo hiếu tự nhiên sẽ không giống tiêu dao nội tâm phun tào như vậy hiểu sai, chính là mày lại nhăn đến càng khẩn, tiểu muội ngươi rốt cuộc có chuyện gì. Nếu là không có việc gì nói, liền thỉnh rồi đi đi, ta cùng tiểu yêu con muốn nghỉ ngơi, buổi chiều còn có chuyện. Liên tục khảo thời tiết, làm triệu giữ đạo hiếu đối đồng ruộng lúa nước càng thêm chờ. Mong, càng là tiếp cận thu hoạch thời điểm, liền càng là kích động, mỗi ngày đều phải xem ba bốn hội kia sức mạnh, hận không thể có thể ở tại điền bên cạnh. Nhị ca, hốc mắt nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới, tiêu do xem đến tấm tắc bảo lạ, này triệu tư tuệ rốt cuộc là từ đâu học được chiều này. Nhìn triệu tiêu thì cũng không quen biết nhu nhật nước mắt bao à. Ngươi khóc cái gì khóc? Triệu dự đạo hiếu bị phiền đến không được, hắn hôm nay công quá còn không có hoàn thành, bị như vậy một. Trì hoảng, cũng không biết hoàn thành lúc sau còn có hay không thời gian nghỉ ngươi. Tiểu muội ngươi vẫn là nhanh lên nói sự, ngươi trên mặt có thương tích, bị nước mắt như vậy cọi giữa thực dễ dàng lưu lại vết sẹo. Tiêu giao cũng phun tào đủ rồi, nho nhỏ mà đánh nhắc một cái, nhàng nhạt nhắc nhở nói. Quả nhiên, nàng lời này rơi xuống, triệu tư tuệ nước mắt lập tức liền dừng lại. Biết chính mình làm như vậy vô dụng lúc sau, triệu tư tuệ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nhị ca, ngươi sẽ làm ruộng là cha. vậy ngươi đi. Hiện giờ, ngươi có càng tốt kỹ thuật, phương pháp, có phải hay không cũng nên nói cho cấp cha bọn họ. liền việc này, triệu giữ đạo hiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy ngươi trở về nói cho cha, sang năm làm ruộng phía trước, ta sẽ nói cho bọn họ. Nhị ca, ngươi không rõ ta ý tứ, đối với nhị ca dễ dàng như vậy đáp ứng, triệu tư tuệ trong lòng cao hứng, vì thế, tính toán của chính mình có phải hay không có thể thực hiện, ngươi là triệu ra người, này hẳn là thuộc về chúng ta. Triệu ra độc hữu làm dụng phương pháp, ân ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nhị ca không nên đem cái này nói cho những người khác, triệu tư tuệ trong lòng khinh bị triệu giữ đạo hiếu ngu dại, chẳng lẽ ngươi không biết liền này phương pháp cũng là có thể bán tiền sao? Cuối cùng là minh bạch nhà mình tiểu mùi ý tứ, nhưng chịu giữ đạo hiếu một chút cũng không có buông lỏng, trở về nói cho cha mẹ, bọn họ không cần có như vậy tính toán, ta sẽ không kia cái này bán tiền, tiểu muội chúng ta. Muốn nghỉ ngơi, người đi nhanh đi, trực tiếp đuổi người, chịu tư tuệ vô pháp, đều như vậy, nặng như thế còn ăn và nơi này, chỉ sợ cũng sẽ cùng cha mẹ giống nhau, đem sự tình làm tuyệt, đứng dậy, chưa từ bỏ ý định mà nói. Nhị ca, ngươi nếu là dựa theo chúng ta nói lầm, dùng cái này bán tiền, cốc bạc, nhị tẩu cũng sẽ không theo ngươi chịu khổ bị liên lụy, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nếu nhị tẩu là ngươi đầu quá tim người, nàng liền kia nhị tẩu nói sự, nàng liền không tin, lấy nhị tẩu thông. Minh, sẽ cùng nhị ca cái kia ngốc tử làm gia đồng dạng lựa chọn, nói xong lời này, triệu tư tuệ liền định vẻ mặt thương về nhà, trở về muốn cáo trạng không thể liền như vậy tiện nghi tiêu thủy. Tiểu yêu Triệu giữ đạo Hiếu nhìn tiêu dao, vẻ mặt khó xử, người có phải hay không nghĩ tới ngày lành? Vừa thấy triệu giữ đạo Hiếu liền biết hắn trong lòng ở khó xử, cho hắn một cái xem thường, ai không nghĩ quá ngày lành, người này không phải vô nghĩa sao? Chính là, có thể hay không không cần bán. Cái loại này điềm phương pháp. Triệu giữ đạo Hiếu dùng thỉnh cầu đôi mắt nhỏ nhìn tiêu dao, này đó biện pháp đều là tiểu yêu, cho nên, hắn muốn tuân hoàng tiểu yêu ý kiến. Như thế đã một hai phải bán đâu? Tiêu giao gửi lên một vũ mị tươi cười, trong mắt lé diễn ngược quang mang, chỉ tiếc vừa nghe lời này liện héo chiều dự đạo hiếu lại lần nữa chúng chiêu, đây cũng là vì cái gì tiêu giao, một có dãnh luyện sẽ chiêu cực chiều dự đạo hiếu nguyên nhân, thật sự là quá hảo chơi. Nếu là tiểu yêu, thật sự muốn bán, vậy bán đi. Khi thật ở triệu tơ tuệ ngay từ đầu nói loại lúa nước phương pháp khi, hắn liện rõ ràng nàng ý tứ, bất quá, có thể hay không bán tiện nghi một ít. Xì. Sì. Tiêu giao cười, cười đến thập phần vui sương, ha ha, ngốc tử, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Vì cái gì ngươi mỗi lần đều sẽ mắc mưu, là ở là quá ngu ngốc. Nói như vậy tự hồ còn không đã ghiền, đứng dậy, mỉm cười mắt nhịn trầm trầm triệu giữ đạo hiếu, theo sao không Linh rũi tay, nhéo lên hắn trên má thịt. Ngươi nói một chút, ha ha, ngươi nói một chút, ngươi như thế nào có thể ngốc đến như vậy đáng yêu đâu? Mắc mưu. Triệu giữ đạo hiếu ánh mắt sáng lên, đồng dạng rủi tay, ôm tiêu dao eo, làm nàng mặt đối mặt ngồi ở chính mình trên người, tiểu yêu, ý của người là, có chút không dám xác định. Buông tay, nhìn thức động triệu giữ đạo hiếu, nhẹ gõ hắn đầu một chút, ngu ngốc, chỉ cần là người tâm nguyện, người nương tự ta đều sẽ giúp người hoàn thành. Trên thực tế tiêu giao cùng triệu giữ đạo hiếu, giống nhau, đều không phải cái loại này sẽ nói lời ngon tiếng ngọt người, có thể nói đến trình độ này, đã tính thực không dễ dàng. Ha ha, chịu giữ đạo hiếu trong lòng có bao nhiêu cảm động chính hắn đều không rõ ràng lắm, chỉ là ông tiêu dao hai tay nắm thật chặt, đem đầu trôn ở nàng trên vai, che giấu chính mình có chút nóng lên đôi mắt, tiểu yêu, người đối ta thật tốt quá. Vỗ vỗ hắn bồi, biết liền hảo, vậy ngươi cần phải càng tốt mà đối ta, nhất định sẽ, chịu giữ đạo hiếu chính là như. Vậy, vô luận là tiêu giao nói giỡn nói vẫn là thật sự hỏi chuyện, hắn đều sẽ thật nghiêm túc thành thật mà trả lời. Ngươi thật là cái ngốc tử, tiêu giao mở miệng nói, khi hai năm tai họa ta lại không phải không có trải qua quá, ngươi tưởng cái gì ta như thế nào có thể không rõ, ứng thực tự nhiên là càng nhiều càng tốt, như vậy cũng sẽ không đói bụng, càng sẽ không đói chết người. Tiêu giao nói ra trèo giữ đạo hiếu ý tưởng, mà trên thực tế, giống như là tiêu giao trước nay không nghĩ tới mua, thực đơn kiếm tiền giống nhau, nàng từ lúc bắt đầu liền không tính toán lấy thứ này còn tiền, nàng đã thích dựa vào chính mình đôi tay lao động. Quái nhàng nhã nông ra sinh hoạt nhật tử, còn có một chút nàng không có nói, nếu là thu tiền, sinh năm ông trời không biết cố gắng, hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn, thu hoạch không tốt, nói không chừng sẽ đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Đương nhiên không bán cũng không giao ra đi cạn là không được, toàn bộ thôn liện các nàng hai cái chim đầu đàn, vì hâm mộ gan ghét, chỉ sợ nứt miếng đều sẽ chết đuối bọn họ. Ơn, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, như vậy sang năm trong thôn có phải, hay không có rất nhiều người đều có thể đủ giống năm nay như vậy, thật mau là có thể đủ thu hoạch lúa nước, có lẽ đi. Tiêu giao lười nhát cười, sự tình không chỉ có riêng là đơn giản như vậy, ngốc tử ôm ta đi trong phòng nghỉ ngơi một hồi, người, đem công khóa làm xong mới có thể đủ nghỉ ngơi. Không được lười biến, cũng không cho không nghiêm túc, biết. Ha ha! Triệu giữ đạo hiếu ngây ngô cười, sung sướng mà ôm nhà mình tức phụ. Tiêu thủy trở lại tiêu ra bộ gián, dọa tiêu lý thì một cái, tiêu lôi cùng tiêu kim hai phụ tử biểu tình càng là giống nhau, xanh mét đến cùng muốn ăn thịt người giống nhau, thủy nhi, nói cho cha, ai đánh người, cha này liện cho người đòi lại tới. Đúng vậy, tị tị, ta cũng sẽ giúp người đánh người. Tiêu kim nắm chặt nắm tay, hán tiêu kim tị tị cũng dám đánh, không muốn sống nữa. Rằng ngoài mọi người dự kiến, ha ha, tiêu thủy thế nhưng bật cười, tùy ý tiêu lý thì giúp chính mình sửa sang lại tóc, cha, nương, đề để người đừng khẩn trương, vương chính mình tay, ta cũng liền điểm này thương, các ngươi nhưng không phát hiện, kia triệu tư tuệ, tấm tắt trên mặt là thảm không nở nhìn, cùng kia triệu ra tiểu thư có chuyện gì, tiêu lý thị ngừng một chút, mở miệng hỏi. Vì thế, tiêu thủy là cảm xúc kích động, mà đem chính mình đại chiến triệu tư tuệ sự tình nói được là xuất sắc tuyệt luân, nghe được tiêu kim. Liên tục tán thưởng, tiêu lôi cũng tưởng khen hai câu, bất quá, lại bị tiêu lý thiện ngăn cản, thủy nhi, về sau cũng không thể như vậy. Phải biết rằng, người về sau là tố tài nương tử, như thế nào có thể làm ra như vậy thô lỗ sự tình tới. Nương không phải cùng người đã nói sao. Cô nương ra, hình tượng nhất quan trọng. Tiêu lý thì cũng là nghe nhà mình nữ nhi không có hại, mới sụn mặt giáo hứng. Nương, ta đã biết. Hảo đi, quá đắc ý ven vào. Hảo, ngươi cũng đừng nói nàng, đúng rồi, làng ngươi. Làm sự tình thế nào? Tiêu lôi lúc này mới nhớ tới chính sự, mở miệng hỏi. Tiêu thủy đem tiêu giao nói nói một lần, cha, ta nhìn kêu tiêu đại nha không giống như là nói dối bộ dáng, bất quá, ta cảm thấy nàng cũng sẽ đem kia biện pháp nói cho triệu tư tuệ. Thậm chí là những người khác, như vậy không quan hệ sao? Không quan hệ, tiêu lôi không nghĩ tới tiêu đại nha sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng, ha <cười> ha, chờ đến thu hoạch thời điểm ta đi hỗ trợ. Cha, tiêu thủy cùng tiêu kim giật mình mà nhìn, tiêu lôi, chả không có việc gì đi. Tiêu lý thị lại là minh bạch tiêu lôi tính toán, hà nạc, tính nhi, ngươi minh bạch luyện hảo. Tiêu lôi lại mở miệng hướng hai cái nhi tự nữ nhi giải thích nói. Như vậy ta liền biết bọn họ kê 5 mẫu dụng nước rốt cuộc có thể sản nhiều ít, nhà của chúng ta chính là có đồng dạng dụng nước 15 mẫu, ha ha, tới rồi sang năm, chỉ cần sản lượng hảo, chúng ta liền không bán hạt kê, mỗi ngày ăn cơm. Nghĩ đến mảng thương hạt kê cảnh tượng, tiêu lôi rất là hảo hào sản mà nói, ha ha, tưởng tượng đến như vậy tình huống, tiêu thủy cùng tiêu kim đồng thời cười, chỉ có tiêu lý thị buông xuống mày. Tinh tế mà vì tiêu thủy trên tay sát dược, mang theo ôn nhu tuê cười, lại ai cũng nhìn không thấu nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Bất quá, cha, ta đem triệu tư tuệ đánh đến như vậy thảm, tiêu thủy nghĩ đến triệu tư tuệ thảm dạng, lại nghĩ đến nàng trừ bỏ triệu ngốc tự ở ngoài, còn có ba cái ca ca, bọn họ có thể hay không tìm tới môn tới. Yên, tâm, có cha ngươi đỉnh, không sợ à. Tiêu lôi mở miệng cười lạnh một tiếng, nơi này là hạnh hoa thôn, đại bộ phận người đều họa tiếu. Mặc dù là triệu đức bà nương là tiêu nhị sinh muội muội, cần phải đối tiêu ra người đánh, bọn họ còn phải ức lượng ước lượng. Ơn, tiêu ra bên này người có thể xem như tâm tình tương đối vui sướng, nhưng triệu ra lại hoàn toàn là mây đen từng trận, trước không nói triệu tư tuệ trên tay làm triệu ra người cỡ nào đau lòng, thể diện bị đánh có bao nhiêu khó. Triệu, lại nghe được triệu tư tuệ, ủy khuất mà chuyển đạt triệu giữ đạo hiếu dầu muối không ăn y tứ sau, càng cảm giác trắng bóng bạc từ chính mình trước mắt bay đi. Triệu đức cung triệu tiêu thì trực tiếp đứng dậy muốn đi tìm hai người phiền toái, nhưng bị triệu tư tuệ ngăn cản, nương, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta người một nhà đều hảo hảo ngẫm lại, dù sao cũng phải ở chung một cái hoàn toàn kế sạch hiện giờ xúc động ngược lại sẽ chuyện xấu, nhị ca tính tình chúng ta lại không? Phải không hiểu biết, càng là cường ngạnh, Thắng liền càng là bướng vĩnh, đến lúc đó nếu là đem hắn càng đẩy càng xa, tiện nghi người khác. Cha, nương, ta cảm thấy tiểu muội nói không sai. Triệu chi tiết mở miệng nói, khi thật ta có cái càng tốt biện pháp, không biết các người có đồng ý hay không. Triệu chi nghĩa cân nhắc việc này đã không phải một ngày hai ngày, hắn là người đọc sách, tuy nói hiện tại cái gì cũng không có đọc ra tới, nhưng là nhìn vấn đề rốt cuộc muốn so những người khác tầm. Mắt muốn thăm, muốn xa một ít, vì thế, triệu ra là ở phát tiết trong lòng tức giận, buồn bực oán khí lúc sau, bắt đầu rồi một khát luân ấm mưu quỷ kế. Quá thực như Triệu giữ Đạo hiếu phỏng đoán như vậy, tháng 6 đế, nhà bọn họ hạt kê thành thục, ngày này sáng sớm, Triệu Dữ Đạo hiếu soàn xạc ma đào, cảm kích mà nhìn thoáng qua trong viện mặt khác mấy nam nhân, thiếu đại trụ cùng hắn ra thiếu tiết trụ, Tiêu Trường Sinh cùng thiếu đại quý, bốn người đều cầm lưỡi hái, bất quá bọn họ lại là hoàn toàn không có chú ý tới Triệu giữ Đạo hiếu ánh mắt, mà là vây quanh trong viện đồ vật đảo quanh. Triệu Nhị ca, đây là cái gì? Thiếu đại trụ mở miệng hỏi. Ha ha, ta cũng không biết. Triệu giữ đạo hiếu gãi gãi đầu, ngây ngô mà nói, tiểu yêu nói làm chúng ta hỗ trợ dọn đến ngoài ruộng, nói là một hồi luyện biết tác dụng. Nga, hảo A, nhẹ nhất chính là dùng sọt trẻ biên thành giống chiếu giống nhau đồ vật, lại có chính là tưởng cây than giống nhau lại rất dài đặc hình tứ phương vật thể. Cuối cùng chỉ sợ cũng là kia vuông vứt dùng đầu gỗ làm, cùng cùng dạng thăm đồ vật, mấy người phân phối hảo, triệu giữ đạo hiếu đối với nhà ở hồ một tiếng tiểu yêu. Chỉ thấy thiêu giao đem đầu dùng mẫu lam đầu bố bao hảo, cười ha hạ khóa môn, nhảy hai cái trở nên tực mi sọt che, đuổi kịp bọn họ bước chân. Ngày này, trong thôn hảo những người này đều vây quanh ở kia năm mẫu dụng nước bên, trừ bỏ đôi mắt một người, không còn có người không thu hoạch nói, kia từng viên no đủ nặng chịu bông lúa đã. Đủ để thuyết minh vấn đề, theo sau, mọi người có đem tầm mắt tập trung, ở triệu giữ đạo hiếu cùng thiếu đại trụ hai người hợp lực chuyển, đến rất kỳ quái thùng thường. Trên thực tế Thiêu Giao thật sự không nghĩ như vậy Trương Dương, nhưng ở 10 ngày trước, nàng trong lúc lơ đặng hỏi muốn như thế nào cấp hạt thấp thuốc hạt khi, vô luận là chiều dự đạo hiếu trả lời, vẫn là ở tiểu đại nha trong trí nhớ, đều là đem lúa nước thu hoạch, phóng tới thôn phơi trong sân, dùng chục lăn lúa tử lăng áp như vậy. Chẳng những dễ dàng đem hạt ngủ cốc đập vụn, quan trọng nhất chính là thuốc hạt thịt không an tĩnh, còn phải dùng tay đem này xoát xuống dưới. Vì thế, nàng vô ngữ lúc sau, bắt đầu nỗ lực mà hồi tưởng khi còn nhỏ, nông thôn còn không có đánh gốc cơ khi, người trong nhà là như thế nào cấp hạt thóc thuốc hạt. Cuối cùng, hoa chút bạc còn lăn lộn hồi lâu, mới làm ra này tam dạng đồ vật tới, đến nỗi càng thêm tinh vi thuốc hạt cơ. Nàng không phải học máy móc, phỏng trừng đến hoa hảo chút thời gian mới. Có thể nghiên cứu ra tới, hiện giờ nhà bọn họ liện 5 mẫu dụng nước, hoàn toàn không cần phải phí kia tâm tư. Tướng công, trước các hạt thóc, không ra có thể phóng mấy thứ này địa phương. Tiêu dao mở miệng nói, có lẽ là bởi vì tiêu dao cũng chịu giữ đạo hiếu phía trước thanh danh quan hệ, hiện tại cũng là xem người nhiều, vội bang cũng liền theo chân bọn họ đi được gần hai nhà, bất quá, vừa thấy năm cái nam nhân, bọn họ tốc độ thật đúng là không phải cái. Tiêu dao ở triều giữ đạo hiếu hổ, trợ hạ, thực mau tổ hợp hảo, vạn thùng, đánh hòa thang, đài cốc đuôi, ân, cùng trong ấn tượng là giống nhau như đúng. Không lưng, hai tay hợp lực cầm lấy một phen hạt thóc, biên nói liền giáo triệu dự đạo hiếu đánh cốc bí quyết, đông, đông, vài thanh lúc sau, tiêu dao đem trong tay dậm dạ đưa qua đi, mặt trên trự bỏ mấy viên thóc lét, liền lại vô mặt khác hạt ngộ cốc, đắc ý cười, ngốc tử, nhìn đến không có. ân triệu dự đạo hiếu dùng sức gật đầu, trong mắt là nóng lòng muốn thử, thắng vượt mới nhìn thoáng qua thùng hạt ngộ cốc, một đám đèo thực hoàn chỉnh, tiểu yêu, nguy tránh ra, mau làm ta thử xem. Rước lời, trên tay đã ôm hảo lúa nước, tiêu giao vội vàng đem một bên chuẩn bị tốt mổ rơm cho hắn mang lên, bắt đầu đi. Một chút một chút, triệu dĩ đạo hiếu rất chậm, tiêu giao vội vàng sửa đúng, thực vượt liền thượng thủ, triệu nhị ca, nhị tẩu tử. Tiếu đại chủ nhìn tay có chút ngứa, đại chủ huynh đệ, đừng vội, tiêu giao mở miệng nói, nàng ở ngoài ruộng thời gian không nhiều. Lắm, phải đi về chuẩn bị cơm chưa, thu thập trong nhà, ngốc tử, người hơi chút đã đứng đi một chút, tiêu dao trong tay cầm một phen hạt thóc, cái này thùng ở hắn trong ấn tượng giống nhau là hai người cùng nhau dùng, đương nhiên một người cũng có thể. Ta một chút, người một chút, minh bạch sao? Nói xong, trước đánh một chút, giờ lên tay khi, triệu giữ đạo hiếu ở đánh hạ, như thế vài cái lúc sau, hai người liền tìm tiết tấu, như vậy sẽ mau rất nhiều, chúng ta nơi này năm người, hai người. Thu hoạch hai người thuốc hạt, một người gánh hạt kê về nhà, như vậy ai mệt mỏi lại đổi một chút, phóng trình không dùng được hai ngày là có thể hoàn thành, bất quá, thuốc hạt người nhất định phải mang lên mũ. Hảo, triệu dự đạo hiếu mang theo vui sướng tươi cười, mở miệng nói, kìa đại chủ huynh đệ, người tới tiếp nhận ta nơi này, ta đây liện đi trở về. Tẩu tử, ngươi yên tâm trở về đi. Tiếu đại chủ đã sớm muốn thử xem, vì thế phát tay, rốt cuộc có nàng ở, bọn họ nhiều ít có chút phóng. Không khai, không có thử qua, cũng sợ ra khứ. Ta đây có thể làm cái gì? Tiêu lôi không nghĩ tới chính mình tới thời điểm, tiêu đại nhà đã đem người phân phối hảo, vốn định hắc mặt trở về, bất quá, kia đồ vật hắn cũng muốn thử xem. Cha! Tiêu giao không chút nào trả giấu chính mình kinh ngạc, này tiêu lôi uống lộn thuốc đi, người lại tới hỗ trợ. Không có khả năng đi. Hôm nay Thái Dương là từ phía đông dân lên không sai à? Ta nhưng không nghĩ bạch muốn người phương pháp. Tiêu lôi không vui, mà trần mắt nhìn tiêu đại nha liếc mắt một cái, quả nhiên gã cho người về sao vẫn là như vậy không thảo hỷ. Nga, chả có thể tới hỗ trợ ta đương nhiên cao hứng, đây là được mùa nhật tử, lại nói tiêu lôi lại không phải tới tiệm phiền toai, tiêu giao tự nhiên sẽ không nên, biết hắn đối kia đồ vật cũng tò mò, cười nói, kia cha trước các lúa, thuốc hạt rất mệt, chờ đến bọn họ mệt mỏi thời điểm, ở thay phiên. Hảo, tiêu lôi hai lời chưa nói. Cầm nhà mình lưỡi hái, bắt đầu hành động. Ngốc tử, hơn. Nỡ cha ta, tiêu giao đến chiều giữ đạo hiếu bên người nói xong câu này, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, đừng cho hắn quá mệt mỏi. Còn có các người, cũng không cần quá mới mẻ, liền không biết mệt, đừng lăn lộn đến buổi tối ngủ không hảo giác. Yên tâm đi, ta có trần mực. Chiều giữ đạo hiếu ngây ngốc cười, tiêu giao liền an tâm mà rời đi, vẫn luôn chưa ở trên trời người trên cũng có muốn hỗ trợ, nhưng mục tiêu thực minh xác Chính là muốn đi tuốt hạt, đáng tiếc, nhưng ra ngoài ruộng đã có bốn. Người ở nơi nào chờ, như thế nào cũng không tới phiên bọn họ, nhìn một hồi, liền không thú vị rời đi. Mà dám thì bọn họ đột nhiên, còn lại là mở to hai mắt nhìn này được một trường hợp, phản ánh lại đây lúc sau, liền lại lần nữa hướng thị trấn chạy như bay. Ở trong mắt hắn phản vất thấy ánh vàng giựt dở từng đống lương thực, nghèo khổ nhân ra sinh ra hắn tự nhiên minh bạch này đó đều ý nghĩa cái gì? Tiêu giao về đến nhà. Không một hồi Trương Thúy Hoa cùng Trần Thị liền lại đây hỗ trợ, các nàng vừa mới đã đi ngoài ruộng dạo qua một vòng, trên mặt mang theo vui dạo dịch tươi cười, nhìn tiêu giao ở sát gà, không nói hai lời, vén tay áo lên liền tiếng lên hỗ trợ. Nhị tẩu tử, ta nương cùng Tiếu Đại Nương đã đi vơi tràn. Đây là Trương Thúy Hoa thanh âm, ơn, đa tạ Đại Nương cùng Tiếu Đại Nương, đúng rồi, tiểu trụ đâu, người như thế nào không dẫn hắn lại đây? Khi tiểu tử, ra thật sự, nặng nãi nãi mang theo đâu. Vừa thấy liền biết để mùa nhà các ngươi năm nay được mùa, trần thị, có chút hâm mộ mà nói. Tiêu gia biến rút bao biên phun tào này cổ đại phục vụ nghiệp thật không đạo nghĩa, bán gà còn không phụ trách xác gà rút bao. Đúng vậy, ta vừa mới nhìn kia trường hợp tấm tắt, khí thế ngất trời, nhìn liền vui mừng, cao hứng, trương thúy hoa liệt miệng giọng không tiếng động mà cười, ta nhìn trong thôn thật nhiều người đều hâm mộ đâu. Không cần hâm mộ, sang năm các ngươi cũng sẽ như thế. Tiêu giao thịnh linh mà nói như vậy một câu, làm mặt khác hai nữ nhân tai điều. Ngừng lại, các nàng là muốn biết này vợ chồng son rốt cuộc là như thế nào làm ruộng, khá vậy rõ ràng, đây là nhà người khác bí mật, không thể hỏi thăm. Các nàng không biết, thật là bởi vì nhiều như vậy thiên tới nay, rất nhiều người đều hướng chịu dự đạo hiếu hỏi thăm việc này, mà tiếu đại trụ ra, tiêu trường sinh trong nhà người một cái cũng không có mở miệng. Khiến cho tiêu giao đối với các nàng cạn thêm vừa lòng, nhị tẩu tử, ngươi lợi này là có ý tứ gì? Ngươi cũng không thể mong ta. Vui! Mừng lộ rõ trên nét mặt lại lo lắng việc này không phải thật sự chịu Thúy Hoa, một không cẩn thận, tay đã bị năng tới rồi. Xem ngươi về điểm này năng lực, kết động cái gì? Tiêu giao khinh bị nhịn thoáng qua trường Thúy Hoa. Ngươi nhìn xem Trần Tổ Tử, nhưng ra cũng chưa ngươi như vậy cách động, đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài mà thôi, ta nói ra đối ta lại không có gì chỗ hỏng, lại không phải ngươi thu hoạch không hảo, ta thu hoạch mới hảo, nói vậy ta nhất định sẽ không nói cho ngươi. Ha ha, nhị Tổ Tử, ngươi thật tốt. Ách, tiêu giao nhìn như vậy một cái nông thôn phụ nữ đỉnh đạt mà nói như vậy một câu, như thế nào đều cảm giác rất là không thích hợp đâu. Trần thì dương mắt cảm kích mà nhìn tiêu giao, đa tạ đệ muội Không cần như vậy khách khí. Tiêu giao nghĩ nghĩ lại nói tiếp, này biện pháp ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn che lại, chờ đến sản lượng ra tới sau, ta liền sẽ công khai. Trương Thúy Hoa cùng trận thì kinh ngạc qua đi, càng cảm thấy đến này tiêu. Đại nhà chi tuệ giọng lớn, ấn tượng càng tốt lên. Phốc, thời tiết quá nhiệt, Lý Thanh Ninh cũng liền đại ở nhà, không có ra cửa, vừa nghe đầy đầu mồ hôi ngô thiên hồi báo, uống ở trong miệng trà lạnh phun ra. Theo sao mở miệng nói, ta nhớ rõ lúa nước không phải hiện tại thu hoạch, chẳng lẽ ta nhớ lầm? Liền tính hắn đề cập mặt thực quản, cũng không thể phủ nhận hắn là nhà giàu công tử ca, cho nên, có chút không dám khẳng định. Thiếu ra nhớ không lầm, giống nhau là ở 8 tháng đế, ngô. Thiên nguyên bản kích động bởi vì Lý Thanh Ninh nói mà hơi chút bình tĩnh trở lại. Thiếu ra, nhà bọn họ lúa nước sẽ sớm thu hoạch chuyện này ta đã sớm đã nói với ngươi, ta nhìn kia nặng chịu bông lúa. Phóng trừng sản lượng sẽ so vãn thu muốn cao. Ừm, Lý Thanh Ninh trầm mặt, vậy ngươi nói được tốt hạt máy móc là chuyện như thế nào? Thiếu ra, cái này thuộc hạ cũng nói không rõ, nếu không ngươi tự mình đi một chuyến. Ngô Thiên mở miệng đề nghị nói, ta xem bọn họ kẻ thu hoạch tốc độ. Phóng chừng hai ngày liền có thể hoàn thành. Thành, chờ thái dương không lớn thời điểm ta qua đi nhìn xem, Lý Thanh Ninh nghĩ nghĩ, đã làm cho bọn họ hiện tại vội, chúng ta cũng liền không hiện thân. Chờ đến buổi xong sau chúng ta lại đi, là thiếu gia. tiêu gia hoàn toàn không biết Lý Thanh nên tính toán, bởi vì ăn cơm người nhiều, cho nên, nàng cũng không có xào cái gì tinh tế đồ ăn. Nhưng đối với Trương Thúy Hoa cùng Trần Thị tới nói, kia một đại mâm một đại mâm thiệt đồ ăn, nhan sắc, đẹp thức ăn chay, còn hữu dụng lưu thật đủ canh đồ ăn, nhìn đều nước miếng chảy dòng, càng đừng nói kia bạch mập mập đại mạng thầu. Vì thế, hôm nay giữa trưa, sáu cái nam nhân. Hai vị đại nương một bàn, ăn đến liền theo chân bọn họ làm việc giống nhau, rất là thỏa mãn, không như thế nào nghĩ tạm liền đỉnh đại Thái Dương đi ra ngoài, cũng may tiêu giao đã sớm chuẩn bị tốt trà lạnh, đưa đến điền Biên. Trong thôn xem diễn người đã không đi ngoài ruộng, mà là ngồi ở phơi trong sân, một hồi liền nhìn. Một khi tử hạt thóc xuất hiện, kia chính là chân chính lương thực, liền tính hiện tại còn không có phơi khô, nhưng bọn hắn có thể khẳng định. Này một mẫu sản lượng tuyệt đối không ngừng hai thật, các nàng có loại cảm giác, sẽ vượt qua bọn họ trong lòng có khả năng tiếp thu phạm vi. Mà hai ngày này, trong thôn người chú ý nhiều nhất tự nhiên là triệu giữ đạo hiếu kia năm mẫu đất, chờ đến thu hoạch hoàn thành lúc sau, triệu giữ đạo hiếu là mệt đến năm sắp xuống tới, bất quá, liền tính là nằm bò. Trên mặt đường mang theo tươi cười, ở phơi tràn đem hơi nước, cơ bản phơi qua sau, tiêu giao khiến cho triệu giữ đạo hiếu dọn về da. Theo sau hai ngày, hai người ở trong sân chỉnh tề, mặt phô thượng phía trước tiêu giao sớm giấy bản sở biên ra tới tinh miệng chiếu trúc, đem lương thực phơi ở mặt trên, chờ đến chân chính phơi khô lúc sau, buộc chặt hầm. Cái gì? Bởi vì mệt nhọc nghỉ ngơi một ngày lúc sau, buổi tối nằm ở trên giường, chịu giữ đạo hiếu nói cho tiêu giao hắn ngày mai chuẩn bị đi săn thú. Kết quả lại nghe thấy làm hắn như thế nào đều không thể bình tĩnh nói, ngồi dậy tới, nhìn tiêu giao, tiểu yêu, ta không nghe lầm đi. Tướng công, ngươi còn thực tuổi trẻ, lỗ tay một chút tật xấu đều không có, như thế nào sẽ nghe lầm đâu, nằm xuống tới, đại buổi tối tích động như vậy, sẽ ngủ không được. Tiêu giao cười ha hả mà nói xong, lôi kéo chiều giữ đạo hiếu cánh tay, làm hắn ở ngươi nằm xuống tới. Ơn, chiều giữ đạo hiếu gật đầu, ta không nghe lầm, nhìn đen như mực ngoài cửa sổ, à, ta, đã biết, ta hiện tại là đang nằm mơ, nằm mơ mà thôi. Đúng vậy, ngươi đang nằm mơ, ngủ đi. Tiêu do tưởng ở vẫn là ngày mai lại nói chuyện này đi, nhìn xem vừa mới hơi chút nhắc tới, hắn liền biến thành dáng vẻ kia, cùng gặp quỷ tựa mà, trong lòng có chút nghi hoặc chuyện như vậy có như vậy khó có thể tiếp thu sao.